như là cái kẻ nghèo hèn, còn phải dựa Tân Hồ lấy bạc cho hắn chi tiêu, cho nên Đại Bảo cùng A Mao hai liền thương lượng bắt tay đầu bạc phân một chút Bình Nhi. Bình Nhi nơi nào chịu muốn, Đại Lang ở trong kinh khi cho hắn tiêu vặt bạc, hắn căn bản là chưa xài xong, hắn ngày thường tiết kiệm, hơn nữa Tân bằng hữu cũng không nhiều lắm, yêu cầu xã giao địa phương thiếu hoa không bao nhiêu bạc. Ta có a, ngày thường chi tiêu đều cũng đủ. Các ngươi chính mình cầm đi." Bình Nhi trối từ nói. "Các Ngươi đừng cho hắn, ta cùng Đại lang sẽ trợ cấp một ít cấp Bình Nhi, về sau chậm rãi cũng cho hắn đặt mua một chút sản nghiệp, sau này hắn cũng giống nhau sẽ có tài sản riêng. Tân Hồ thế Bình Nhi giải vây quanh, kỳ thật Bình Nhi cũng không tính hoàn toàn ăn không, hắn là cái tú tài, mỗi năm còn có điểm triều đình phát xuống dưới trợ cấp, trên cơ bản cũng đủ hắn chi tiêu. Người một nhà vô cùng náo nhiệt thu thập nhà ở, chuẩn bị ăn Tết. Bình Nhi lo lắng hỏi Tân Hồ, này đều mau ăn Tết, đại ca. Như thế nào còn không có trở về? Tân Hồ Thang nhỏ khẩu khí, nói, có lẽ hắn không trở lại ăn Tết đi. Trong khoảng thời gian này không thu đến tin, nàng cũng làm không rõ ràng lắm Đại Lang muốn hay không trở về a? Ăn Tết đều không trở lại sao? Đại ca một người ở bên ngoài như thế nào ăn Tết? Đại bảo hỏi, chính là, hôm nay đều hạ đại tuyết, trên đường cũng không dễ đi. A mau nói, ai ra, hắn là cái đại nhân, các ngươi còn sợ hắn bị đói lạc cũng nói không chừng, ngày mai liền đã trở lại." Đâu? Tân Hồ cười an ủi đại ra, kỳ thật nàng chính mình trong lòng cũng hy vọng đại lang có thể về nhà ăn Tết. Huống hồ hiện tại băng thiên tuyết địa, một mình một người ở bên ngoài, xác thật cũng thật gian nan. Mấy người đang nói, đại lang thư tự tới rồi. Tuy rằng đã sớm đoán được Đại Lang sẽ đi lạnh bình phủ giúp Yến Vương, nhưng chân chính thu được này phong thư, mọi người mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, bằng không hắn một mình một người ở bên ngoài chạy cũng không phải chuyện này. Hơn nữa một mình một người ra cửa bên ngoài, đại gia tổng hội không tự chủ được sợ hắn có chuyện gì, đều không có chiếu ứng. Tuy rằng Đại Lang viết trở về tinh đều là nói nơi này hảo chơi, nơi đó lại có cái gì chuyện thú vị, nhưng Đại Gia trong lòng đều minh bạch, chính là có cái gì không hại lòng sự, hắn cũng sẽ không nói cho Đại ra, chỉ biết chính mình một mình một người khiên. Tân Hồ có đôi khi tưởng cho hắn viết thư, đều không thể nào gửi khởi, chính là tưởng khuyên hắn yên tâm, cũng không cơ hội nói. Hắn không có chỗ ở cố định, một đường phiêu bạc, duy nhất tin tức chính là hắn viết trở về tinh. Đại Lang là cái thực phải cụ thể nam nhân, sẽ không cũng không có khả năng cho nàng viết chút lời ngon tiếng ngọt tư nhân tiểu nhi nữ lời âu yếm trở về, hắn viết tin đều là công khai, cả nhà đều xem còn không nói, còn đưa cho tà đại nhân bọn họ xem. Mỗi khi nhận được như vậy tin, tân hộ đều sẽ thầm than chính mình này xem như đang yêu đương sao. Một chút lãng mạn tình cảm cũng không, có, có chỉ là lão phu lão thê bình thường, đối với chính mình còn không có kết hôn cũng đã đi vào lão phu thê hình thức. Tân Hồ cảm thấy thực bất đắc dĩ Lần này Đại Lang Tiên Trung nhắc tới hắn Bắt đầu làm buôn bán Chuẩn bị từ lạnh bình phủ phiến vài thứ trở lại kinh thành bán Lại từ kinh thành phiến vài thứ từ lạnh bình phủ bán Hơn nữa còn làm Tân Hồ ở trong kinh giúp hắn Tìm xem xem có thứ gì Lại tiện nghi lại hảo bán Dường như chính hắn lập tức liền phải đại triển thân thủ Phải làm ra Vừa lật đại sinh ý dường như Tuy rằng mặt ngoài xem hắn là chính mình muốn làm sinh ý Bất quá cố ý nhắc tới lạnh bình phủ Đại ra cũng liền minh bạch, hắn cũng không phải hoàn toàn vì chính mình làm, nếu chính hắn một người làm, căn bản là không cần lòng lớn như vậy trần thế. Bất quá nếu là giúp đỡ Yến Vương làm, hắn cũng chính là tương đương với Yến Vương thủ hạ một cái quản sự. Tân Hồ thực đồng ý hắn làm như vậy. Yến Vương dù sao cũng là cái thân vương, ở lạnh bình phủ cũng yêu cầu nhân. Thủ cấp Đại Lang tìm phân đứng đắn việc làm, tổng so với hắn một mình một người ở bên ngoài chạy hảo đến nhiều. Hơn nữa hắn như vậy ở kinh thành cùng lạnh Bình Tri Giang đi tới đi lui, đã có thể cố được chính mình sự nghiệp, lại có thể chiếu cố một chút trong nhà, thực sự cũng coi như là cái không tồi đường ra. Nhìn tin sau, Tân Hồ lập tức cầm tin, mang theo Điểm Nhi tự thôn trang thường mang về tới sản vật, đi một chuyến Tà phủ. Từ khi Yến Vương Ly Kinh sau, vị tỷ hiềm liền rốt cuộc không, Cùng tà đại nhân thông qua tin, hơn nữa đại lang này phong thư cũng là Yến Vương Ly Kinh sau đệ nhất phong thư. Tuy rằng không chính diện đệ qua Yến Vương, nhưng kỳ thật Tân Hồ đều có thể minh bạch Đại Lang đi lạnh Bình phủ, tạ đại nhân tự nhiên cũng có thể minh bạch. Cho nên tạ đại nhân xem xong tin sâu, tâm tình cũng hảo chút. Này cũng không tồi a, Yến Vương cũng xác thật yêu cầu chuyên môn người xử lý này đó thứ vật, Đại Lang ở hắn thủ hạ đương cái quản sự cũng không tồi. Tạ đại nhân nói, Hiện tại lấy Đại Lang thân phận, khẳng định là không thể làm quan, thậm chí ở trong kinh ngốc đều cực không được tự nhiên, cấp Yến Vương làm quản sự là điều cực hảo đường ra. Này dù sao cũng là Yến Vương tâm phúc, về sau có cơ hội vẫn là có thể lại tính toán, nói không chừng ngày nào đó Đại Lang liền lại lên đâu. Tạ đại nhân tại nội tâm là thập phần hy vọng Yến Vương có thể sớm ngày ở lạnh bình phủ trầm ổn góp chân. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lạnh bình sẽ là Yến Vương cập hắn hậu thế. Địa bàn, mà Yến Vương chỉ có phi thường cường đại mới có thể giữ được chính mình địa bàn, thậm chí ban ơn cho bọn họ này bọn Yến Vương mang ra tới người. Đại lang Tiên Trung nói bất tường tế, căn bản là không dám nói đến quá rõ ràng, chỉ nói chính mình không có việc gì nhưng làm, liền đi theo thương đội hỗn nhật tử, học làm điểm mua bán nhỏ, vào Nam Gia Bắc khắp nơi nhìn xem. An Khánh Triều đã trải qua mấy năm chiến loạn cùng thiên tai, dân gian cũng không giàu có, quốc khố càng không chạn đầy. Bởi vậy từ hoàng đế đến dân gian đều cũng không chèn ép thương nhân, thậm chí trả lại cho thương đội một ít tiện lợi, cổ vũ đại ra làm buôn bán. Cho nên, Đại lang nói chính mình làm chút mua bán, cũng không có người cho rằng không tốt. Còn nửa người một nhà đều rõ ràng, hắn đây là giúp đỡ Yến Vương làm đâu. Ai, A Hồ, ngươi có một tay hảo trù nghệ, hoàn toàn có thể lộng hai cái phương thuốc cấp Đại lang làm cho bọn họ trước tiên ở lạnh bình phủ khai cái điểm tâm cửa hàng, lại hoặc là tửu lầu. Cũng đúng a kia địa phương nghèo, khẳng định cũng không có người ăn qua người sẽ làm điểm tâm, xin ý khẳng định sẽ hảo. Tạ Phu Nhân nói, Tân Hồ làm điểm tâm, có thể nói là thiên hạ nhất tuyệt, ăn qua người liền không có không yêu, chỉ tiếc Tân Hồ cũng không nhiều làm, có thể ăn nổi cũng chỉ có cực thân cận mấy hồ nhà mà thôi, bên ngoài người căn bản là không biết nàng sẽ làm như vậy thật tốt ăn. Liền lấy trù nghệ tới nói, Tân Hồ sẽ thật sự quá nhiều, cái gì từ điển món ăn đều sẽ mấy tay, một, Người có thể so được với vài cái đầu bếp tử, quan nàng trong tay thật đơn, muốn duy trì một nhà không giống người thường tử lầu, tuyệt đối không thành vấn đề. Luận khởi làm buôn bán, mọi người đều không bằng tà phu nhân có đầu óc, giấc khoác tân hồ liền cùng tà phu nhân thương lượng lên, tà đại nhân cũng ở một bên nói nói chính mình cái nhìn, cuối cùng quyết định giúp Đại lang một phen, kỳ thật cũng là giúp Yến Vương một phen. Dù sao Yến Vương hỗn đến hảo, bọn họ đều có chỗ lợi, liền tính về sau ở trong kinh ngốc không nổi nữa, bọn họ cũng có thể đến lạnh bình phủ đi qua nhật tử. Còn có, hắn nói lạnh bình phủ lá trà tiện nghi, còn có không ít người miêu thủ công nghệ phẩm cũng phi thường tinh Mỹ, ở trong kinh khai ra chuyên môn tiệm tạp hóa, xin ý chỉ sợ cũng sẽ không quá kém. Tà phu nhân lại nói, ân bên kia cũng còn có chút đặc sản, đều là trong kinh không có, giá cả cũng tiện nghi, lộng lại đây cũng không sợ không ai muốn. Tân Hồ nói, hai người hứng thú bừng bừng nói. Chuyện đã lâu, cuối cùng định ra mấy cái phương án Một là Tân Hồ lộng mấy cái phương thuốc Trước làm điểm tâm, thử xem thủy Nếu là hảo bán, liền có thể mở tửu lầu Nhị là lòng chúc trong kinh cao cấp vật liệu may mặc tử qua đi bán Thậm chí Tân Hồ thiết kế những cái đó đáng yêu vỏ chăng Tẩm đều đều có thể lấy ra đi thử thử Tam chính là lòng chúc thúy chúc thông tin mỹ đồ che đi bán Vậy nói như vậy định rồi Vật liệu may mặc tẩm đều trợ vật liền từ ta tới chuẩn bị Ta cũng sấn này cổ đông Phong trước khai thác tân thị trường Kiếm một phen ngươi đi về trước lộng điểm tâm Đến tìm cái đáng tin cậy người trước giáo hội Lại phái qua đi đương đại sư phụ Đồ che ngược lại đơn giản nhất Trực tiếp phái người đi thúy trúc thôn thu liền xong việc Tà phu nhân nói Hảo Tân hồ gật gật đầu hưng phấn về nhà Có đại sự muốn làm Nàng cũng tràn ngập ý chí chiến đấu Hồ Mộ Mụ, Mã Coco, Vương Coco, ta tưởng giáo cái làm điểm tâm đệ tử gia tới, các ngươi cảm thấy trong phòng bếp người, cái nào nhất đáng tin cậy cũng nhất có linh khí. Tân Hồ một hồi về đến nhà, liền đem ba vị quản sự bà đi tìm tới thương lượng. Hương quân, là tính toán thu cái đứng đắn đệ tử sao? Hồ Mộ Mụ hỏi này đứng đắn thu đệ tử, còn phải có cái đứng đắn trình tự, nhưng không giống ngày thường ở nhà, nàng tùy tiện chỉ điểm một chút phòng bếp người như vậy đơn giản đâu, xem như đi, tân hồ nói, đứng đắn đệ tử, chính là muốn đứng đắn bái sư, sau này đối sư phụ nhưng thích đáng cha mẹ trưởng bối giống nhau hiếu kính, nếu bị phán sư môn, cũng sẽ là cực đại tội danh, thậm chí đã chịu thế nhân phị nhổ. Tân Hồ cũng là nghĩ, nếu muốn dạy cá nhân ra tới đặc biệt đến lạnh bình phủ đi đương điểm tâm sư phụ, người này tuyệt đối muốn đáng tin cậy, nàng nhưng không hy vọng chính mình cực cực khổ khổ dạy ra người, sau này đi giúp người khác kiếm tiền. Đứng đắng đệ tử cũng không thể qua loa, hương quân nghĩ như thế nào muốn thu đệ tử? Mã cô cô tò mò hỏi, Tân Hồ chủ nghệ là nhất tuyệt bên người người đều biết, nhưng nàng vẫn luôn không có nói qua muốn đứng đắn giáo cái nào người, chính là trong phòng bếp người, nàng cũng bất quá là tùy ý chỉ điểm một chút, cũng không cấm người khác xem nàng như thế nào làm, nhưng muốn học được nàng tiêu chuẩn, lại cũng tương đương khó khăn, cho nên vừa đến có khách nhân tới, lại hoặc là người một nhà đều ở nhà khi, nàng đều sẽ tự mình xuống bếp, lộng vài đào sở trường hảo đồ ăn. Đại Lang tưởng ở lạnh bình phủ khai cái điểm tâm cửa hàng, tổng không thể ta, chính mình đi làm đi. Tân Hồ nói. Đại lão ra như bây giờ tình cảnh, ở lạnh bình phủ sinh hoạt sát thật xem như lựa chọn tốt nhất. Nói như vậy, cái này điểm tâm cửa hàng, liền có khả năng là đại lão ra an cư lạc nghiệp chi bổn. Sát thật muốn tìm cái đáng tin cậy người, mới được a. Hồ mụ mụ nói, đem phòng bếp mấy người kia, đều cẩn thận suy nghĩ một lần, lại không cảm thấy cái nào người thích hợp. Tuổi đại đi, không nhất định vui xa rời quê hương, ngàn dặm xa xôi đi lạnh bình phủ, hơn nữa còn có khả năng vừa đi không trở về. Tuổi còn nhỏ đi, lại sợ không định tính, dễ dàng chịu người lừa gạt, đem tân hồ tuyệt môn tuyệt kỹ gấp lậu đi ra ngoài. Tuy rằng nói những người này đều là ký bán mình khế, hoàn toàn dừa chủ nhân ra làm chủ, nhưng dù sao cũng phải chính bọn họ cam tâm tình nguyện, mới có thể chân chính làm tốt sự. Hương quân chỉ sợ người này không hảo tìm A. Hồ mụ mụ thở dài, nói, Vương cô cô cũng ở một bên thẳng gật đầu, nếu là ở trong kinh khai gia điểm tâm cửa hàng, hoàn toàn có thể ở chính mình ra trong phòng bếp tìm cá nhân tới làm, cũng không lo lắng người này sẽ làm ra cái gì có tổn hại chủ ra sự tình tới. Rốt cục người này còn ở đại ra dưới mí mắt Hơn nữa Tân Hồ tùy thời có thể lại dạy một người ra tới Nhưng tới rồi lạnh bình phủ Đại lang không có khả năng mỗi ngày nhìn chằm chằm người này Hơn nữa lạnh bình phủ liền trong cậy vào người này Cũng khó bảo toàn người này sẽ không cầm mới mà ngạo Làm ra chút sự tình tới Có như vậy khó sao Tân Hồ Kinh ngạc hỏi Nàng tuy rằng minh bạch việc này có khó khăn Nhưng lại không nghĩ rằng Hồ Mụ Mụ cùng Vương Cô Cô cư nhiên như vậy khó xử Hồ mụ mụ cùng vương cô cô gật đầu, tỏ vẻ việc này không dễ làm, rốt cuộc trong nhà phòng bếp người liền như vậy ba người mà thôi. Xem ra ta đành phải tìm tà phu nhân muốn cá nhân. Tân hồ đau đầu nói, nàng cũng không tưởng mọi chuyện tìm tà phu nhân trợ giúp, hơn nữa tà phu nhân đã đem vật liệu may mặc này một khối toàn ôm đồm đi qua. Đột nhiên, mã cô cô bầm một tiếng quỳ dạp xuống tân hồ trước mặt nói hương quân nô tỳ nguyện ý chỉ cần hương quân chịu thu nô tỳ vì đệ tử nô tỳ đời này tuyệt đối sẽ không làm ra có nhục sư môn sự tình tới hơn nữa nô tỳ cũng đã qua thành thân sinh con tuổi tác quê quán cũng không có thân nhân đời này đều đến trong cậy vào hương quân sống qua ai mau đứng lên này tưởng nói cái gì hồ mụ mụ lập tức ý bảo vương cô cô đem ngựa cô cô kéo tới nhưng đừng đem tân hồ dọa Mã cô cô là tân hồ bên người có thân phận cao cấp quản sự, tuy rằng là nô tỳ thân phận, nhưng tân hồ từ trước đến nay thật cho nàng thể diện, thật đúng là không làm nàng như vậy quỷ quá. Nhưng Mã cô cô lại không muốn lên, lại nói nô tỳ đây là thiệt tình lời nói, nô tỳ liền ái xem hương quân làm điểm tâm, đời này nô tỳ còn có thể học được cái này mới mẹ sống cũng coi như là không sống uổng phí nàng như vậy vừa nói hồ mụ mụ cùng vương cô cô cũng xác thật nhớ tới nàng thật là thật thích tân hồ làm điểm tâm mỗi lần tân hồ làm điểm tâm nàng đều ở một bên bận trước bận sau đi theo trợ thủ tân hồ vốn dĩ cũng không tàn tư làm thời điểm cũng sẽ cấp giãn một ít yếu điểm chỉ là nàng nhất thời không có cơ hội đi chính mình thí nếu thật làm nàng học còn xác thật là người rất tốt tuyển đâu ít nhất nàng đã có một ít cơ sở Tân Hồ làm điểm tâm khi, bởi vì có nàng trợ giúp, phòng bếp vài người trừ bỏ có thể làm chút việc nặng ngoại, cũng không có tiếp xúc đến nhất cơ mật bước đi, ngược lại mã Coco lại toàn bộ hành. Trình từ đầu nhìn đến đuôi, mã Coco mắt trong mong nhìn Tân Hồ, Tân Hồ trầm ngâm một lát. Nói, nếu ngươi thật muốn khi ta đệ tử, học xong phải đi liền lạnh bình phủ, giúp Đại lang làm điểm tâm cửa hàng, nói không chừng đời này đều không thể trở lại kinh thành, thậm chí cũng không dám tùy tiện tiếp xúc người ngoài ngươi xác định chính mình sẽ không hối hận, tuyệt đối sẽ không. Mã cô cô không cần suy nghĩ phải trả lời nàng. Tân Hồ gật gật đầu, nói, hành, ta liền nhận lấy ngươi cái này đệ tử. Mã cô cô kinh hỉ như điên Liên tục rập đầu trong miệng thẳng hô Sư phụ xin nhận đệ tử nhất bái Nói thùng thùng rập đầu ba cái Liền cái chán đều khái đỏ Chương 171 thiên hạ nhất tuyệt Cũng không thể như vậy Tùy tiện liền đã bái sư Sửa ngày mai còn phải hảo hảo cử hành bái sư Sẽ thỉnh nhân chứng Quy quy củ cũ, cũ mới được Hồ mụ mụ lại nói Đó là ta đây cũng là trước đem danh phận định ra tới Mã cô cô vui vẻ cười nói Nàng dù sao đã đà bái sư, tân hồ cũng không không có, khả năng lại đổi ý, bất quá là tìm một cơ hội công bố ra tới, cái này chính thức bái sư sẽ, kỳ thật cũng không sẽ khiến cho quá lớn bọt nước, rốt cục rất nhiều người cũng không biết, cái này đệ tử hàm kim lượng có bao nhiêu đại, thu mã cô cô đương đệ tử, tân hồ duy nhất bất mãn chỗ ở chỗ nàng tuổi, so với chính mình lớn một vòng mã cô cô còn phải kêu chính mình sư phụ, lệ nàng có điểm ngượng ngùng. Nhưng hồ mụ mụ, vương cô cô, mã cô cô đều không thèm để ý, nàng cũng liền không có nói ra Sau đó, hồ mụ mụ quả nhiên thật chính thức thỉnh trương thẩm thẩm, tạ phu nhân lại đây đương nhân chứng Còn nhỏ làm một hồi yến hội, đem cùng trần ra quen biết mấy nhà người đều mời đi theo náo nhiệt một hồi Mà tạ phu nhân đám người tự nhiên cũng liền đem tân hồ thu mã cô cô đương thân truyền đệ tử sự tình cấp tuyên dương đi ra ngoài Có chút người nghe được, cũng không cho là đúng, tuy rằng trong kinh đều ở truyền tân hồ chủ nghệ cao siêu, nhưng chân chính kiến thức người cũng không mấy. Cái, đại ra còn đều cho rằng nàng là lòe thiên hạ đâu. Thậm chí có người còn nói, làm đến nghiêm trang, xem nàng có thể làm ra cái cái gì đa dạng tới. Chính là, bất quá là cái ở nông thôn thôn cô, hoàng để cho điểm mặt mũi, liền không biết trời cao đất dày. Mọi việc như thế toan lời nói, tà phu nhân đã nghe được không biết bao nhiêu lần, Tân Hồ Thu cái đồ đệ sự tình, đã ở trong kinh đánh nổi lên một tiểu nhân bọt nước, thành chúng quý nữ các quý phu nhân đề tài câu chuyện. Cũng có cùng tạ phu nhân quen biết người, tự nhiên muốn nói bóng nói gió vừa lật. Tà phu nhân thẳng thắng nói, đương nhiên là thật sự lạp, Ta còn là nhân chứng đâu? Hay là hương quân thật đúng là đến quá cao nhân tương truyền sao? Có người hảo kỳ quái hỏi. Ha ha, A Hồ đánh tiểu liền sẽ sửa chỉ thức ăn, hơn phần nữa là nàng chính mình lăn lộn ra tới. Nhưng hương vị lại phá lệ hảo, tưởng nàng làm cái kia bánh kem, nhà của chúng ta liền không có một người không yêu ăn. Tà phu nhân cười nói, bánh kem, đây là, cái gì, trước kia nhưng chưa từng nghe qua. Có người hỏi, đây chính là A Hồ chính mình đặc chế, bên ngoài căn bản là không có người đã làm. Nàng lấy tên gọi bánh kem, là một loại dùng trứng gà cùng bột mì làm thành điểm tâm, mềm xốp ngon miệng thập phần thơm ngọt. Tà phu nhân nói, lập tức dẫn tới mọi người đều vây quanh lại đây, không được hỏi thăm tân hồ đến tột cùng có chút cái gì sở trường tuyệt kỹ. Tà phu nhân lại không chịu nói nữa, chỉ nói, nàng chuẩn bị khai gia điểm tâm cửa hàng. Cái khi đại ra trực tiếp đi cửa hàng nếm sẽ biết. Vì thế, ở tân hồ điểm tâm cửa hàng còn không có khai trương phía trước, tạ phu nhân liền giúp nàng đem cái này thế cấp làm ra đi. Ngay cả hoàng đế nghe xong, đều thập phần hảo kỳ quái hỏi tạ đại nhân, hương quân thực sự có một tay hảo trụ nghệ sao? Hồi hoàng thượng, a hồ sát thật thập phần thiền trường làm thức ăn. Tạ đại nhân nói, nha, này tiểu cô nương ra ra, là từ nơi nào học được? Hoàng đế khó hiểu hỏi. Tạ đại nhân cười nói, nàng. Cũng không phải từ nơi nào học được, chính là nàng đánh tiểu liên ái lăng lộn thức ăn, làm ra tới cơm canh luôn là đừng câu một cách, hương vị phá lệ hảo. Trước kia ở lô vĩ thôn khi, thiếu lương thiếu thực, vì hổn no bụng. Nàng nhân lộng quá không ít dâu dài giả vật tới ăn, đều là trước đây chúng ta không có ăn qua. liền dựa vào này nhất chiêu, chúng ta những người này mới chịu đựng nạn đói đâu. Nga, đều có chút cái gì thức ăn, nói đến nghe một chút. Hoàng đế càng thêm cảm thấy hứng thú. Tạ! Đại nhân nghĩ nghĩ liền nói hồ trai, giả dâu hè cũ sen phấn, hung phẩm chờ vật. Mấy thứ này, có chút hoàng đế chính là ăn qua. Lô vĩ thôn lúc trước cống hiến cấp yến vương lương thực rửa, liền bao hàm mấy thứ này. Ơn, lúc trước các ngươi lô vĩ thôn đưa tới thức ăn, chẩm cũng là ăn qua. Đúng rồi, chẩm còn nhớ rõ, có thứ viêm nhi tặng một chén cái gì đậu xanh mặt, nói là từ lô vĩ thôn làm ra, chính là A Hồ làm sao. Đúng vậy, hoàng đế chỉ nhớ cũng thật hảo. Tạ Đại Nhân đáp, Nga, cái kia hồ, trai chính là kia bùn trai sao? Hoàng đế lại hỏi, Tạ Đại Nhân gật đầu, nói, kia đồ vật, nghe nói năm mất mùa cũng có đói đến mâu chết người nấu ăn qua, nhưng lại tanh hôi khó nhịn, căn bản là hạ không được hậu, chính là A hồ nấu ra tới hồ trai canh, lại tươi ngon cực kỳ, hương vị rất tốt, đại gia ăn một lần chính là một chén lớn, có một hai tháng thời gian, cơ hội chính là dựa nó đỡ đói đâu. Hơn nữa bởi vì thứ này ăn đối nhân thân thể tới thực hảo, mọi người đều ăn đến mặt mày hồng hào, thân, thể vô cùng hảo. Có như vậy thần kỳ a ngày khác chậm cũng đến đi nếm thử. Hoàng đế nói liền phân phó người đi hỏi người thiện phòng đầu bếp nhóm, có hay không sẽ lộng món này người. Hoàng thượng, món này muốn tới mùa xuân mới có thể ăn, cũng liền kia một hai tháng thời gian, ngày thường là ăn không được. Tạ đại nhân vội vàng nhắc nhở nói, nói như vậy, thứ này cũng chú ý cái mùa tính. Hoàng đế hỏi, tạ đại nhân gật đầu, lại nói, A Hồ cũng nói, rất nhiều đồ ăn đều là có mùa tính, qua cái, kia quý, liền không thể ăn, thậm chí không thể ăn. Hoàng đế kinh ngạc nói, nàng từ nơi nào biết đến, nàng đánh tiểu liền ái đọc sách, cũng đi theo Đại Lang bọn họ cùng nhau đi học biết chữ. A Hồ thập phần thông minh, học cái gì đều mau, còn nửa nàng lại không cần đi thi khoa cử, không cần biết văn chương, sách luận trợ quốc gia đại sự phương diện văn chương. Liền ái xem chút hiếm là cổ quái tạp ký, chuyên chú với thức ăn thường, không biết bất giác gian liền biết không ít chúng ta trước kia, chưa thấy qua không ăn qua sáng tạo độc đáo món ăn. Tạ đại nhân ngắn gọn giới thiệu tân hồ một chút sự tình, đem nàng là như thế nào sẽ lộng này đó đồ ăn sự tình, đẩy cho nàng sáng tạo độc đáo năng lực cùng ở tạp thư đi học tới. Hoàng đế gật gật đầu, cười nói, kia chậm nhưng chờ, xem nàng làm ra tới điểm tâm có bao nhiêu ăn ngon. Từ khi Yến Vương ly kinh sâu hoàng đế dường như đối tạ đại nhân liền phá lệ đại thấy, thường thường muốn cùng hắn nói một lát lời nói, nương cơ hội này, tạ đại. Nhân vội vàng theo hoàng đế đề tài nói, hoàng thượng, không bằng làm nàng làm mấy thứ sở trường điểm tâm đưa vào cung, làm ngài nếm thử mới mẻ. Hoàng đế tâm tình hảo, cư nhiên gật gật đầu. Tạ Đại Nhân Đại hỉ nếu Hoàng đế đều nói tốt ăn, liền không có dám hoài nghi Tân Hồ chủ Nghệ, hơn nữa có Hoàng đế Kim Ngọc ở phía trước, nàng nhà này điểm tâm cửa hàng, cũng coi như là xuất binh có danh nghĩa, hơn nữa tuyệt đối sẽ không có người không có mắt, dám lên môn tới gây sự nháo sự. Cùng ngay Tạ Đại, Nhân liền vội vàng đi Trần Phủ, nói chuyện này. Nói như vậy, Hoàng đế còn mang cảm thấy hứng thú à? Tân Hồ Kinh hỉ nói. Có hoàng đế thân lãi, nàng điểm tâm cửa hàng, nhất định không khí hội nghị mê toàn kinh thành, mà đi lạnh bình phủ khai cửa hàng, vậy càng là nhẹ nhàng. Hoàn toàn có thể nói, đây chính là hoàng đế ngự khẩu thân hưởng qua, nói không chừng còn có thể làm hoàng đế cho nàng lộng cái tự tay viết bản hiệu linh tinh, dù sao có hoàng đế đánh quảng cáo, nàng xin ý muốn làm không hảo, đều khó. Vì thế hôm nay buổi tối, Tân Hồ đau khổ ngao một đêm, trừ bỏ bánh kem ở ngoài, còn lại làm hai dạng đặc sắc điểm tâm, giống nhau là hàm vị bánh dáng hành làm, một cái là nổi lên tô hạt mè đường bánh. Làm mấy thứ này, trừ bỏ phối phương ở ngoài, quay dùng bếp lò cũng là mấu chốt, may mắn Tân Hồ đã sớm chế tạo hai bộ nướng lò ra tới. Ước chừng lăn lộn một suốt đêm, buổi sáng nóng hôi hổi, mới mẻ ra lò tam dạng điểm tâm đều làm ra tới. Chính là mang tiếng cung đi Chỉ sợ đều lạnh, hương vị Liền không như vậy hảo Mã cô cô buồn rầu nói Đặc biệt là cái này hạt mè đường tô bánh Mới ra lò liền phá lệ ăn ngon Xác thật ta ngẫm lại biện pháp Xem có thể hay không làm tạ đại nhân Mang theo nhiệt tiếng cung Tân hồ nói bắt đầu ở trong phòng tìm đồ vật kỳ thật mùa đông có lò sưởi tay có thể sưởi ấm nàng liền nghĩ có thể hay không lợi dụng nguyên lý này thời gian khẩn cấp nàng cuối cùng chỉ phải tưởng lộng lò sưởi giống nhau ở hộp đồ ăn phía dưới thả một cái trang than hỏa tiểu thổ cái bình mặt trên thả khối tiểu ván sắt sau đó đem hạt mè bánh đặt ở mặt trên giữ ấm như vậy vẫn duy trì nhiệt độ hạt mè bánh liền sẽ không lạnh tân hồ cười nói ân xác thật không tồi sư phụ quả nhiên sẽ nghĩ cách mã cô, cô cũng cười Nàng hiện tại đã chính thức bái sư, tay nghệ cũng thấy chướng, hứng thú mười phần, cảm thấy thật nghiêm túc. Không thể không nói, Mã Cô, Cô tại đây phương diện thật đúng là rất có thiên phú, vừa học liền biết. Tân Hồ thật vừa lòng cái này đồ đệ. Chính là có một chút, lệnh Tân Hồ có chút đau đầu. Trong kinh điểm tâm cửa hàng, Mã Cô, Cô chỉ có thể tạm thời làm. Nàng là muốn tới lạnh bình phủ đi, nàng đi rồi, chẳng lẽ chỉ có chính mình đồng thủ. Bởi vậy, Tân Hồ suy xét còn lại mang cái đồ đệ ra tới. Tuy rằng nàng chính mình có thể động thủ Nhưng lại cũng không nghĩ đem chính mình Làm cho quá mệt mỏi Mỗi ngày liền ở làm điểm tâm Hún hồ lấy nàng hiện tại thân phận Cũng không có khả năng đều ở trong phòng bếp đảo quanh Tạ đại nhân Mang theo tam dạng nóng hầm hập điểm tâm Tiến cung đi Nghe liền rất thơm Nhìn qua thật sự ăn rất ngon Hoàng đế nhìn bãi ở chính mình trước mặt Mấy thứ điểm tâm rất có hứng thú nói duỗi tay cầm một cái Chuẩn bị hướng trong miệng thả Hoàng thượng Vẫn là làm nô tỳ trước nếm thử đi Bên người hậu hạ hoàng đế đại thái giám Vội vàng nhắc nhở hoàng đế Tạ đại nhân vội vàng động thủ đem Mỗi dạng đều cắt thành mấy tiểu khối Sau đó chính hắn cùng thái giám đều Từng người nhặt một hai khối Ăn, cấp hoàng đế ăn đồ vật An toàn đệ nhất, sát thật rất thơm Ăn rất ngon, tam dạng đều Mỗi người mỗi vẻ, cái này bánh kem Vừa thơm vừa mềm, cái này hành thái Bánh quy là hàm, không yêu ăn đồ Ngọt người cũng có chút tâm ăn cuối cùng cái này hạt mè bánh lại xốp giòn lại thơm ngọt nô tỳ yêu nhất thái giám hưởng qua sâu tán khẩu không dứt tạ đại nhân cười nói vi thần cũng yêu nhất cái này hạt mè bánh nghe a hồ nói hạt mè bánh không những có thể sấn nhiệt trực tiếp ăn lạnh còn có thể thêm thủy trưng thành cháo tới ăn bất quá cái này bánh kem lại rất đến nữ nhân cùng bọn nhỏ thích xác thật đều ăn rất ngon bất quá chậm cùng hai người giống nhau cũng cảm thấy cái này hạt mè bánh phá lệ ăn ngon một ít Chẩm còn tưởng rằng chỉ có thể sớm nhiệt ăn, cư nhiên còn có thể trưng ăn, muốn như thế nào trưng. Hoàng đế thập phần cảm thấy hứng thú hỏi. Hắn vừa rồi đã các dạng đều ăn qua, nói đến này ba người khẩu vị cư nhiên thập phần gần, đều yêu nhất cái này hạt mè bánh. Bánh kem, vẫn là tiểu hài tử cùng nữ nhân yêu nhất. Mà hàm vị bánh quy, tuy rằng nam nữ toàn nghi, nhưng rõ ràng hoàng đế cũng không quá thích hành thái. Cụ thể muốn như thế nào làm, vi thần liền không rõ ràng lắm, đến trở về hỏi A Hồ mới biết được. Tạ Đại Nhân cười nói, hiện tại chẩm là chân chính tin tưởng, A Hồ làm điểm tâm quả thực lại mới là lại ăn ngon. Đúng rồi, người nói cái này bánh kem nhất đến nữ nhân cùng bọn nhỏ thích, chẩm cũng làm hậu cung hoàng tử công chúa cùng bọn họ mẫu phi nhóm nếm. Thử, xem bọn họ có phải hay không cũng yêu nhất cái này bánh kem. Hoàng đế cười nói, Sau đó, hắn lại phân phó người đem dư lại bánh kem, bánh quy cùng hạt mè bánh phân tặng cấp vài vị hoàng tử các công chúa cập bọn họ mẫu phi nhóm. Tạ đại nhân mang tiếng vào này đó điểm tâm phân lượng cũng không nhiều, hoàng đế cũng khiến cho thái giám mỗi dạng phân chút, nói đây là tân đến điểm tâm, trước làm đại gia nếm cái tiên, xem loại nào được hoan nghênh nhất. Tiếp theo hoàng đế lại phân phó người thiện. Phòng chuyên môn làm điểm tâm đầu bếp lại đây, nếm còn dư lại một ít điểm tâm, hắn muốn nhìn một chút, này đó điểm tâm đầu bếp có thể hay không làm, thật đúng là chỉ có tân hồ một người có thể làm. Kết quả, đầu bếp hưởng qua sau, đương trường tỏ vẽ, nô tỳ thật sự chưa thấy qua, cũng không có học quá như thế nào làm này đó điểm tâm. Hoàng đế cười ha ha nói, quả thật là nàng chính mình sáng tạo độc đáo, xác thật là cái có khả năng hại tử. Hoàng đế một cao hứng, tuyệt bút vung lên, viết thiên. Hạ nhất tuyệt bốn cái chữ to, tạ đại nhân đại hỷ, lại thuần thế nói, như thế, a hồ điểm tâm cửa hàng liền bản hiệu đều có. Liền lấy hoàng thượng này bốn chữ đi khắp cái bản hiệu treo lên là được. Hoàng đế gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, tạ đại nhân vội vàng thế tân hồ hướng hoàng đế nói lời cảm tạ, cảm thấy Mỹ mãn mang theo hoàng đế tự tay viết viết bốn cái chữ to đi rồi. Trường 172 bản vẽ nhìn tạ đại nhân mang đến hoàng đế thư tay, tân hồ cùng hồ mụ mụ bọn người mừng rỡ mau không khép miệng. Được, ai nha, tạ đại nhân ngài này thật là quá có tâm. Hồ mụ mụ kết đồng nói, chính là, thật sự thật tốt quá. Tân hồ vui vẻ hận không thể chuyển mấy cái vòng. Có hoàng đế trống lưng, hương quân cái này điểm tâm cửa hàng, muốn như thế nào khai là có thể như thế nào khai. Hồ mụ mụ nói, Có này bốn chữ, liền tương đương với có hoàng đế ban cho chiêu bài. Tân hồ đã có thể tưởng tượng được đến, cái này quảng cáo hiệu ứng có bao nhiêu đại. Nàng hoàn toàn không cần lo lắng, điểm tâm cửa hàng mới. Vừa khai trương khi, xin ý sẽ không tốt. Quan trọng nhất chính là, có cái này quảng cáo, nàng nhà này cửa hàng, liền có thể ở các nơi đi ngang. Nàng cũng không cần sợ, chính mình xin ý quá hảo sẽ có người đỏ mắt. Có hoàng đế trống lưng, cái nào ngài mệnh trường, dám đến gây sự nháo sự a?" Tạ đại nhân cười nói, "Kia cũng là vì a hồ làm điểm tâm thảo hoàng đế niềm vui. Hoàng thượng phi thường thích kia hạt mè bánh, đừng ngoài hai dạng, hoàng thượng đều không yêu ăn sao?" Tân hồ vội vàng truy, "Vâng, cũng không thể nói như vậy. Hoàng thượng đều hưởng qua, tương đối tới nói yêu nhất hạt mè bánh, hơn nữa hoàng thượng còn đem tam dạng điểm tâm đều phân cho hậu cung vài vị chủ tử." Tạ Đại Nhân cười nói, ai ra, thật sự là quá tốt. Hậu cung tiểu các chủ tử khẳng định sẽ thích bánh kem. Mã cô cô kinh hỉ nói, kỳ thật các nam nhân thích ăn bánh kem đích giác thật không quá nhiều, nhưng nàng liền chưa thấy qua tiểu hài tử không yêu ăn bánh kem. Ai, Tạ Đại Nhân ngài nói, ta nhà này cửa hàng, muốn hay không cấp hoàng đế một chút chỗ tốt. Tân hồ có chút lo lắng hỏi. Nếu xin ý quá hảo, nàng còn sợ có chút ăn không tiêu, tình nguyện cấp hoàng đế một ít chỗ tốt, chính mình rơi vào cái an tâm. Nếu cử quốc trên dưới đều thích ăn, nàng thanh danh nhất định sẽ truyền ra đi. Điểm tâm này cửa hàng Tân Hồ vốn dĩ chính là tính toán khai thành cùng loại hiện đại cả nước chuỗi cửa hàng, trải rộng an khánh chiều các châu phủ, hiện tại mới muốn ở kinh thành khai một nhà thí thủy. Tạm thời khẳng, định không có người để ý, nhưng đường trải rộng các nơi sau, tuyệt đối sẽ có người đỏ mắt. Nếu đánh quốc tên cửa hiệu chiêu bài, kia ý nghĩa liền hoàn toàn không giống nhau, cũng không có khả năng có người đỏ mắt, cho nên nàng có điểm muốn cho hoàng đế chiếm chút tên tuổi. Này đảo không cần thiết, dù sao là muốn nộp thuế thu, hoàng đế nơi nào có thể nhìn chằm chằm người điểm này thu vào đâu? Tạ Đại Nhân cười nói, Nga, Tân Hồ gật đầu, thấy Tạ Đại Nhân còn không có nghĩ đến chính mình rã tâm, cũng không hảo nói thêm nữa. Dù sau này cũng không phải một năm hai năm có thể đạt thành mục tiêu, khả năng phải dùng 10 năm 8 năm, thậm chí càng dài thời gian, hiện tại đệ lời này cũng sớm chút. Tạ Đại Nhân rồi lại tiếp theo nói, Hoàng đế làm như vậy, trừ bỏ thiệt tình thích ăn ở ngoài, nhiều ít cũng có đền bù yến vương ý tứ. Hoàng đế còn có thể không biết, ngươi làm lớn như vậy đồng tỉnh, còn không phải là muốn đi lạnh bình phủ khai điểm tâm cửa hàng sao. Nói chính là Đại lang làm buông, bán, nhưng ở lạnh bình phủ hoàng đế tự nhiên cũng minh bạch đây là yến vương xin ý đâu hoàng đế đây là cái gì tâm lý a nếu là cảm thấy thật xin lỗi yến vương nên đối hắn hảo điểm làm gì ở năm trước liền vội vã đem yến vương đuổi đi, lại là như vậy xa xôi nghèo khổ địa phương, thời tiết lại lạnh còn không biết như vậy nhiều ở trên đường như thế nào quá đâu như thế nào không cho hắn một cái hảo địa phương tân hồ kinh ngạc hỏi này hoàng đế thật là mâu thuẫn thật nột tạ đại nhân cười Cười, Hoàng thượng tâm sự, nơi nào là chúng ta có thể đoán được. Bất quá, ta nhìn dáng vẻ của hắn, đối Yến Vương sự tình, kỳ thật cũng có hối hận ý tứ. Bằng không, Hoàng đế cũng sẽ không thường xuyên chiêu hắn nói chuyện, còn thường thường sẽ nhắc tới Yến Vương sự tình, liền tỉ như hôm nay còn nói lần trước tân hộ cho đại gia mang cái kia đậu xanh bánh bột ngô đâu. Lúc ấy Yến Vương xác thật là tặng một chén đi cấp Hoàng đế nếm, này đều đã lâu như vậy, Hoàng đế còn có thể nhớ rõ, chứng minh. Hắn kỳ thật vẫn là đối Yến Vương có cảm tình nhưng hoàng đế cách làm, lại thật sự là mâu thuẫn. Đại ra cũng đều làm không rõ, này rốt cuộc là vì cái gì? Yến Vương chính mình kỳ thật cũng nháo không rõ, hoàng đế rốt cuộc đối có cái gì bất mãn, hắn đã thực minh xác tỏ vẻ qua sẽ không cùng thái tử tranh vị trí, huống hồ trong triều chuyện lớn chuyện nhỏ, hắn căn bản là không tham dự quá, hắn tổng cộng thế lực cũng liền kia 3.000 thân vệ mà thôi, muốn làm thành cái gì đại sự, cũng không có khả. Năng, tạ đại nhân đi rồi, tân hồ đám người vẫn là hưng phấn vô pháp an tĩnh lại. Bình Nhi nói, đại tỷ, chúng ta có phải hay không đem tin tức tốt này viết thư nói cho đại ca? Đó là đương nhiên, ta lập tức liền đi viết. Tân hồ vui tươi hớn hở cười nói, hồ mụ mụ lại lôi kéo nàng nói, ai ra, hương quân, ngài đều ngao một ngày một đêm, vẫn là sớm một chút nghỉ tạm đi. Liên tính hiện tại viết tin, năm trước cũng không thể đưa ra đi. Tân hồ sững sốt một lát, vỗ vỗ đầu nói, đúng vậy, ta đều cao, hứng hồ đồ, đều sắp ăn Tết, viết tin cũng gửi không ra đi, mọi người tất cả đều cười ha ha đi lên. Cái này buổi tối, tân hồ một suốt đêm đều đang nằm mơ, trong mộng nàng đem điểm tâm cửa hàng chạy đến an khánh chiều mỗi cái góc, mọi người đều đã biết nàng đại danh, mà nàng cũng thành những cái đó xuyên qua kịch chúng gió quang vô hạn, người gặp người ra, hoa gặp hoa nở chính tông nữ chính, thế cho nên ngày hôm sau nàng cư nhiên là cười tỉnh bởi vì có hoàng đế tự tay viết chiêu bài tân hồ bọn họ ban đầu kế hoạch tiểu gian điểm tâm cửa hàng tự nhiên liền không quá thích hợp tạ phu nhân dứt khoát đem chính mình hai gian cửa hàng toàn bộ lấy ra tới cấp tân hồ khai điểm tâm cửa hàng tân hồ ngay từ đầu chỉ tính toán lộng gian cửa hàng nhỏ dù sao liền khai một cái môn mặt bán điểm tâm mặt sau có cái đại điểm nhà bếp là được nàng ban đầu thiết kế trang hoàng cũng rất đơn giản. Hiện tại lại lập tức đem quy cách mở rộng không ngừng gấp 2 Kia toàn bộ điểm tâm cửa hàng trang hoàng Cùng quy cách liền phải một lần nữa thiết kế Nhìn Tân Hồ trên giấy vẽ tranh viết viết Tà phu nhân kinh ngạc nói A Hồ, ngươi còn sẽ hòa loại này đồ A Ai, ta cũng bất quá bị mù làm cho Lúc này cũng không có khả năng trông cậy vào người khác tới hỗ trợ Tân Hồ cười nói Nàng ở trong đầu liều mạng tìm kiếm kiếp trước một ít xích đại cửa hàng những cái đó trang hoàng thiết kế, từ giữa lựa chọn sử dụng thích hợp hiện tại yêu cầu lượng điểm, lại một lần nữa tổ hợp một chút, tổng cộng lòng nhị. Tổ phong cách ra tới, thiết kế bản vẽ ước chừng vẽ mười mấy trường, suốt ngao ba ngày, mới tính hoàn công. Tới, tới mọi người đều đến xem, các ngươi cảm thấy loại nào phong cách đẹp. Tân Hồ đánh ngáp hỏi, mọi người nhất nhất xem qua sau, tranh luận không thôi lên. Có người cho rằng tráng lệ đường hoàng đẹp Có người cho rằng thanh tỉnh thanh nhã thiết kế càng tốt Nhưng đại ra lại có một cái cộng đồng nghi vấn Tà phu nhân đại biểu đại ra Hỏi này trên bản vẽ họa đến độ đẹp Nhưng vô luận Tuyển loại nào Phải làm ra hiệu quả như vậy Tới cũng không phải là một tháng nửa tháng Thời gian có thể hoàn công Ít nhất đến ba tháng mới có thể lộng xong Tân hồ nhíu mày, Nàng quên mất chính mình trước mắt ở cổ đại Chỉ dựa vào nhân lực Xác thật khó khăn thật mạnh Trầm ngâm đã lâu, Tân Hồ lật đổ chính mình này hai phần thiết kế đồ, một lần nữa lại thiết kế một phần cực đơn giản trang hoàng đồ. Hai gian phòng ở, cách nửa gian đương nhà bếp, một nửa đương đại đường, có thể trực tiếp bán. Gia điểm tâm, cung khách nhân chính mình tuyển mua ở ngoài, còn thiết kế mấy cái bàn ghế, làm đại ra có thể ngồi xuống trợ. Mà liền nhau này một gian tắc phân cách thành mấy cái tiểu gian, có thể cung những cái đó quý nữ cùng quý phụ nhân tới tiểu tọa một lát, uống uống xong ngọ trà, ngồi nói một lát nhàn thoại, cùng loại hiện đại quán cà phê Linh Tinh. Rốt cuộc cổ đại người càng thêm chú ý, đặc biệt là nữ tử ra cửa, đều ái ngốc cái tương đối an toàn vô tạp vụ người chuyên dụng phòng, cho, nên nàng đem tiểu nhã gian đều làm cho tương đối cao nhã, hơn nữa chia làm nam nữ gian mà trong nhà toàn bộ chọn dùng chút chế phẩm làm trang trí, bao gồm bàn ghế cũng toàn bộ dùng đồ che, bởi vì có có sẵn đồ che cung nàng lựa chọn. Trước đó không lâu, nàng vừa lúc từ Thúy Trúc thôn lồng một đám hóa lại đây, vốn là cấp Đại lang chuẩn bị hàng hóa, lúc này nhưng đến trước tăng cường chính mình dùng. Cũng may này đó hàng hóa, đều là chút tinh phẩm, cũng là nàng chỉ định muốn chủng loại Thúy Trúc. Thôn đồ tre chủng loại, đã sớm so trước kia toàn, có mấy thứ, vẫn là ở nàng chỉ đào hạ hoàn thành. Đương nhiên, nàng chỉ cung cấp thành phẩm bản vẽ, thậm chí nàng chỉ cần cùng có kinh nghiệm lão sư phụ nói ra chính mình nhu cầu, người khác là có thể chậm rãi sờ soạn ra nàng muốn hình thức tới. tỷ như ghế treo, cùng loại sofa đại dựa ghế, này hai dạng, chính là ở nàng chỉ đào hạ xuất hiện tân chủng loại. Hơn nữa ghế treo còn chia làm vài loại, có tượng bàn đu dây, có rất nhiều vòng tròn. Trạng, ma sofa hình thức liền càng nhiều, có một người ngồi, có hai người ngồi, cũng có ba người ngồi. Đại thậm chí hoàn toàn có thể cung người ngủ dùng, hình dạng càng là nhiều mặt. Chỉ dựa vào này hai dạng, nàng đều kiếm lời không ít bạc. Thúy trúc thôn người, đối nàng quả thật là tinh phục không được. Bởi vì dựa này hai dạng sản phẩm mới, bọn họ sinh ý có thể so trước kia khá hơn nhiều. Đại đường một bên thả hai chương đại dựa ghế, một chương đại bàn trà, lại lợi dụng bình phong làm ngăn cách, bên kia tắt thả hai chương bàn đu dây giường như điếu ghế dài cùng một chương bàn dài, ghế nhỏ cùng tiểu bàn tròn, liền đặt ở nhã gian, bởi vì địa phương tiểu, nhã gian diện tích rất nhỏ, một gian cũng bất quá là có thể cất chứa 5-6 cá nhân mà thôi, đại bàn ghế căn bản là bãi không dưới, ngay cả uống trà thủy dụng cũng là chút ly chút chén, chỉ có thành phóng điểm tâm mâm dùng chính là tinh xảo bạch đế đồ sứ, cửa hàng chỉnh thể trang trí lấy cây trúc là chủ đề, lại đơn giản lại có tân Ý, hơn nữa thi công cũng phương tiện, tốn thời gian đoạn. Tân hồ một họa xong đồ, liền gấp không chờ nội hỏi, thế nào, đại gia nhìn nhìn lại còn có hay không yêu cầu sửa địa phương. Tạ đại nhân nhìn đến hiệu quả như vậy đồ, thập phần kinh ngạc, trước kia tân hồ cũng sẽ họa chút hoa văn, bị trồng lên mặt đồ án chờ, nhưng kia đều là một ít đồ vật, chủng loại cũng bất quá là hoa có cùng tiểu động vật. Mà tưởng như bây giờ đại đồ, nàng vẫn là lần đầu tiên họa, tuy rằng nàng chỉ là chọn rùng bình. Thường nhất lập thể tranh thủy mặc thủ pháp, nhưng này hiệu quả lại phi thường hảo, thập phần rất thật, cho người ta một loại đích thân tới này cảnh cảm giác. Qua một hồi lâu, tạ đại nhân mới cảm thán nói, a hồ, ngươi này tranh vẽ thật tốt quá, ta cũng không biết ngươi còn có bậc này tài nghệ đâu, như thế nào ngày thường không thấy ngươi vẽ tranh đâu. Tân hồ kỳ thật cũng không thiện trường vẽ tranh, tượng ngày thường đại ra các tiểu thư cùng nhau so cầm kỳ thư họa khi, nếu là làm nàng tranh. Vẽ họa, nàng thật đúng là họa không ra, nhưng nàng thật sẽ làm thủ công, mà loại này trang hoàng đồ, cùng đại gia bình thường theo như lời họa, thật đúng là bất đồng. Ta sẽ không vẽ tranh, loại này chỉ có thể kêu bản vẽ đi. Sơn thủy nhân vật họa, ta giống nhau cũng sẽ không họa. Tân Hồ cười nói, xem tạ đại nhân còn muốn hỏi lại chút cái gì, tạ phu nhân vội vàng đánh gãy hắn nói, a hồ họa cái này đồ thật tốt, ta đều chờ không kịp muốn nhìn đến vật thật. Tạ Đại Nhân cười cười, thật sâu nhìn. Tân Hồ liếc mắt một cái. Toàn bộ Tết âm lịch trong lúc trần ra người nhưng không tưởng những người khác như vậy. Vội vàng chuẩn bị Tết nhất lễ lạc đồ vật, bọn họ mau vội đã chết. Bởi vì muốn trang hoàng điểm tâm cửa hàng, đại gia đình đầu thường việc cũng không ít. Nơi nào còn có thời gian quảng ăn Tết bất quá năm A, dù sao nhà bọn họ cũng không có khả năng vô cùng náo nhiệt quá tân niên, còn không bằng đem tinh lực dùng ở chính sự thượng đâu bằng không, đến lúc đó cửa hàng khai trương nơi, nơi là lỗ hỏng làm ra một chút sự tình để cho người khác chế diễu liền phiền toái cho nên, Bình Nhi cùng đại bảo a mau đều đi theo vội lên mỗi ngày chạy trước chạy sau trong ngoài việc đều yêu cầu bọn họ làm tân hồ cho bọn hắn phân công đây cũng là cái cho hắn giàn luyện cơ hội hiện tại khiến cho bọn họ học xử lý một chút sự tình không chỉ có là giúp tân hồ vội hơn nữa đây cũng là bọn họ sớm hay muộn nên phải học được sự tình Bọn họ đều là nam tử, lại không cha mẹ trưởng bối lo liệu. Rất nhiều chuyện đều đến dựa chính bọn họ, liền tính Tân Hồ cùng Đại lang đối bọn họ lại hảo lại có thể làm, cũng không có khả năng mọi mặt chu đáo, chuyện gì đều giúp bọn hắn làm tốt, chính mình sự dù sao cũng phải dựa vào chính mình mới là chính đạo. Bọn họ cũng thực minh bạch đạo lý này, cho nên làm việc đều làm được phá lệ nghiêm túc. Đặc biệt là Bình Nhi, tuổi cũng không nhỏ, nhưng bởi vì mấy năm nay trong nhà điều kiện hảo, hắn chỉ lo chuyên tâm đọc sách, sự tình trong nhà cơ bản không. Cần hắn hỗ trợ, hắn kỳ thật thật không quản quá sự tình gì. Nhưng kỳ thật hắn tuổi này cũng nên đỉnh môn hồ, tính đứng đắn thành niên nam nhân. Bởi vậy, Tân Hồ cũng là cố ý nhiều bố trí chút nhiệm vụ cho hắn, làm hắn mang theo hai cái đề đệ rất bận rộn. Tân hộ chính mình chuyện này cũng không ít, không chỉ có muốn thường thường đi xem một chút cửa hàng trang hoàng tiến độ cùng hiệu quả, lại muốn dạy mã Coco nhiều làm mấy thứ điểm tâm, kỳ thực hiện tại điều kiện hữu hạn, có chút điểm tâm nếu. Muốn làm thành công, cũng yêu cầu hoa không ít tâm huyết, thực nghiệm vài lần mới có thể thành công. Bất quá này không tính nhất cấp, mã Coco trước mắt đã biết năm dạng điểm tâm chế tác, đủ để trước ứng phó rồi. Đồng thời Tân Hồ còn phải huấn luyện mấy cái người phục vụ ra tới, tổng không thể cửa hàng khai đi lên, liền một cái chạy đường tiểu nhị đi, huấn hồ còn phải chuẩn bị một vài cái nữ tính người phục vụ, chuyên môn vì những cái đó quý nữ cùng các quý phụ phục vụ. Mấy ngày xuống dưới, Tân Hồ đều hận không thể đem chính mình chia làm mấy nữa. Nàng sống hai đời, vẫn là lần đầu tiên chính mình gây dựng sự nghiệp. Cố tình còn không có bắt đầu cũng đã trọc đến mọi người chú ý, nàng không thể không đánh lên 10 vạn phần tinh lực tới, cần phải làm được tốt nhất. Làm đến nàng đều có chút khẩn trương đi lên, xin sửa nơi nào làm không tốt. Kỳ thật không ngừng nàng khẩn trương, tà phu nhân cũng giống nhau. Này không, tà phu nhân lại lại đây hỏi nàng chuẩn bị nhân thủ như thế nào. Tân, hồ chính mình là quyết định trước chuẩn bị 4 cái người phục vụ, hai trung niên mù mù hai cái trẻ tuổi nam tử. Nhà bếp trừ bỏ mã cô cô cái này điểm tâm sư phụ ở ngoài, còn phải ít nhất xứng một cái đánh tạp, tỉ như cùng mặt, cò cò rửa rửa, nhóm lửa từ từ. Này đó sống nhưng không giống chính mình ở nhà làm mấy mâm tự điểm tâm, một người là có thể hoàn thành. Chúng ta trước chỉ tính tất yếu nhân thủ, nhà bếp một cái đánh tạp, một cái chạy đường kim bán điểm tâm, hai cái chuyên môn vì nhà giang, phục vụ tiểu nhị, một nam một nữ. Cho nên, ít nhất muốn bốn người. Tân Hồ nói, Bốn người khẳng định không đủ, ít nhất đến 6 cá nhân, nhà bếp lộng hai cái đánh tạp, một nam một nữ, nhà giang hầu hạ nữ khách cũng đến hai cái vú già. Tà phu nhân phản đối, nàng cảm thấy Tân Hồ tính đến cũng quá bảo thủ, bởi vì có hoàng đế tự tay viết chiêu bài, điểm tâm này cửa hàng một hai chương liền nhất định bão lều, khách nhân khẳng định sẽ nhiều, liền bốn người như thế nào vội đến lại đây, liền tính ngay Từ đầu không như vậy Hảo xin ý, bởi vì không biết ăn ngon, còn không có mở ra cơ cục diện, nhưng cũng đến nhiều vì hai cái, để tránh khách nhiều đi lên, lâm thời thêm nhân thủ vội chân loạn. Cũng Hảo, lo trước khỏi họa đi. Tân Hồ đồng ý, nhưng lại vì chút khó xử, bởi vì nàng thiếu nhân thủ. tạ phu nhân lại nói, này cũng không phải là lo trước khỏi họa đâu, mà là vốn dĩ liền phải dùng đến những người này. Kỳ thật ta cảm thấy xấu cá nhân còn quá ít đâu. Nàng vốn dĩ tưởng nói được vị tám. Người, ai, không biết lúc này còn có thể hay không bán được người? Trong nhà nào có nhiều như vậy người dãnh rồi a Tân Hồ Phát Sầu hỏi, nàng vốn là tính toán từ trong nhà chọn vài người đi trước cửa hàng dùng, rốt cuộc trong nhà này đó hạ nhân vú già đều cùng nàng ở trong gần một năm thời gian, nàng tự nhiên cũng nhìn ra được này đó có khả năng, này đó đáng tin cậy, người nào có thể đi cửa hàng làm việc. Gần nhất mấy ngày, nàng liền vẫn luôn đang âm thầm chọn người, nhưng là nói thật trong nhà hạ nhân vú già cũng là một cái củ cải một cái hố lấy ra vài người đến cửa hàng đi làm việc trong nhà việc liền không ai làm hồ mụ mụ nói việc này liền giao cho lão nô trước mua vài người trở về trong nhà sống có ta chịu trách nhiệm đâu kỳ thật quan trọng nhất chính là cái kia chạy đường kim bán điểm tâm hơn nữa còn phải thu bạc người không hảo tuyển cái này muốn khôn khéo có khả năng còn muốn sẽ biết sẽ tính quan trọng nhất chính là còn phải đáng tin cậy bình thường hạ Nhân nhưng đảm nhiệm không được cái này chức trách Tà phu nhân nói Kỳ thật ngay từ đầu Tà phu nhân cùng Tân Hồ đều chỉ tính toán lộng gian cửa hàng nhỏ Mua hai dạng điểm tâm căn bản là không có chuẩn bị trưởng quầy Tiểu nhị này đó tiêu chuẩn phối trí nhân viên Nhỏ nhỏ một gian cửa hàng Có đôi khi một người liền chiếu cố sở hữu chức trách Liên tưởng hiện đại những cái đó Tiểu tiệm bánh mì Tiệm bánh bao giống nhau Nhân ra cũng chính là người một nhà Hai ba khẩu tử ở trong tiệm làm Việc khách nhân nhiều thời điểm, mỗi người đều thân kim số chức, nơi nào có chuyên môn người phục vụ cùng thu ngân viên linh tinh A. Thường thường một người, đã ở bao bao tử, lại thêm lấy tiền, lại bán hóa từ từ. Ân, ta đã cùng A-Siêu nói, làm hắn đi làm. Chờ cửa hàng xin ý làm lớn, hắn chính là trưởng quầy, lại từ hắn chọn lựa hai cái chạy đường tiểu nhị ra tới. Nga, đúng rồi, hồ mộ mụ lần này mua người muốn chọn mấy cái 12-13 tuổi trên dưới thiếu niên, cấp A-Siêu. Tân Hồ, nói, A-siêu nhưng thật ra có thể đảm nhiệm, chính là hắn đi cửa hàng, trong nhà không phải không ai sao. Tạ phu nhân lo lắng nói, A-siêu là ngoài quảng ra, đem hắn ném tới cửa hàng đi, Trần Phụ liền thiết yếu lại tìm cái đáng tin cậy lại có khả năng ngoài quảng ra mới được. Hồ mụ mụ chỉ có thể quản nội trạch, rốt cuộc rất nhiều chuyện lại yêu cầu nam nhân ra mặt. Cũng không phải là, ta là tưởng tạm thời làm bình nhi quản, chậm rãi lại tìm người. Tân Hồ đau đầu nói, Bình Nhi cũng chỉ có thể, tạm thời quản những việc này, Tân Hồ chủ yếu mục đích là vì làm hắn làm quen một chút, như thế nào quản lý những việc này, rốt cuộc trong nhà công việc và hắn cũng phải học được xử lý, bằng không về sau chính hắn sinh hoạt, nên như thế nào quản một cái ra. Nhưng tìm cái ngoại quản ra, lại cũng là bách không dung hoãn sự tình. Bình Nhi chủ nghiệp là học tập, hắn thời gian cũng không nhiều, không có khả năng tự mình đi làm việc. Nhưng cái này làm cho nàng đi đâu treo người đâu, bình thường hạ Nhưng có thể tùy tiện mua, mua trở về điều năm giáo một đoạn thời gian phát hiện không thích hợp còn có thể lại mua, đều không tính cái gì đại sự. Nhưng tượng quản ra, trưởng quầy loại này chuyên nghiệp nhân tài, nhưng không dễ dàng tìm được. Rốt cuộc không có nhà ai sẽ đem chính mình quản ra cùng trưởng quầy thả ra, đây đều là chủ ra tâm phúc. bồi dưỡng ra tới cũng không dễ dàng. Muốn tìm được như vậy quen tay cũng không phải là giống nhau khó. Lúc này, Tân Hồ liền khắc sâu cảm nhận được Trần. Gia căng cơ quá thiển, nhân thủ nghiêm trọng không đủ. Khó trách những cái đó nhãn hiệu lâu đời thế ra sẽ xem thường tân quý. Nhà người khác hạ nhân vũ già đều là nhiều năm lão nhân, thậm chí là mấy thế hệ người hầu, sử dụng tới đã thuận tay lại yên tâm. Tuyệt đối sẽ không có muốn dùng người, mà tìm không thấy nhân thủ thời điểm, chỉ có dùng không xong người. Mà trần ra ở trong kinh cũng có gần một năm thời gian, có hồ mụ mụ, mã cô cô, vương cô cô ba vì có kinh nghiệm có năng lực lão nhân nhi. Cũng mới miễn cưỡng đêm trong nhà hạ nhân vũ và nhóm Điều Năm dạy ra tới, nhưng cũng bất quá là vừa đủ dùng mà thôi. Hiện tại chuyện này một nhiều, liền lại có liền hạ nhân cũng tìm không được đầy đủ phiền tói, thật là làm tân hồ có chút buồn bực. Mà tạ ra ở điểm này, cũng giúp không được nàng vội. Rốt cuộc A-Siêu đều là tạ quản ra đưa lại đây đâu. Tạ ra tuy rằng không đến mức tưởng tân hồ như vậy khó xử, nhưng nhân thủ lại cũng vừa đủ chính mình ra dụng. Rốt cuộc tạ đại nhân toàn ra ly. Kinh nhiều năm mới lại thêm tới, trước kia tạ trong phủ đại lượng hạ nhân vũ già đã sớm không phải bọn họ người, bọn họ hiện tại dùng người, còn hơn phân nữa là tới kinh sau một lần nữa chọn mua, chỉ có bộ phận người là trước đây lão nhân, bởi vì không đủ dùng, tạ phu nhân còn không thể không từ nhà mẹ để muốn mấy cái đắc dụng nhân thủ lại đây. Nhưng loại sự tình này, nhưng một không nhân nhị, rốt cuộc nhân ra muốn điều năm dạy ra đắc dụng nhân thủ cũng không dễ dàng, nàng nhà mẹ đe cũng không, phải hữu dụng không xong người. Cho nên mấy năm nay, tà phu nhân tài hạ người đều năm giáo thượng, cũng rất là hạ vừa lật công phu, cũng mới đưa đem đủ bọn họ tà phủ chính mình đủ dùng mà thôi, căn bản là không đến dư thừa người cấp tân hồ dùng. a hồ, ngươi muốn hay không trước kêu vài người đến ta kia cửa hàng đi học một chút, xem bọn họ là như thế nào chiêu đãi khách nhân. Tuy rằng ta bên kia không phải bán điểm tâm, nhưng đại khách cũng muốn tương tự chỗ. Tà phu nhân nói, hảo, vậy đa tạ. Ta đang nghĩ người tới nên như thế nào Làm cho bọn họ trước thể nghiệm một chút đâu Tân hồ lập tức đuổi rồi Bốn cái nàng đã sớm chọn lừa tốt hạ nhân Trước quá đến tà phu nhân Cửa hàng đi thực tập Tiễn đi tà phu nhân Tân hồ khó xử vẻ mặt đau khổ Đem hạ nhân danh sách họa lại đây họa quá khứ Rốt cuộc tìm không ra dư thừa hai người tới Thật sự là những người này Hoặc là không thích hợp Hoặc là chính là trong nhà cũng thiếu không được Nhìn tân hồ khó xử bộ dáng, Hồ Mộ Mộ một hơi mua 30 cái Hạ nhân đã trở lại, lần này nàng nhân đến nhiều bị những người này, trước dưỡng cũng hảo, miễn cho lần sau lại như vậy khó xử. 30 cá nhân, này cũng coi như là danh tác, lập tức khiến cho một ít người chú ý, ngay cả tân hồ nhìn đến nàng mang về tới nhiều người như vậy, liền hoảng sợ. Nàng đều hoài nghi trong nhà an bất an trí đến hạ nhiều người như vậy đâu. Hương quân, ta nhiều mua chút hạ nhân trở về, chậm rãi giáo, mặc kệ là trong nhà vẫn là cửa hàng thượng, đều đến trước bị những người này. Mới được, Hồ Mụ Mụ giải thích nói, kỳ thật lần trước nàng liền tưởng nhiều mua những người này trở về, nhưng Tân Hồ cảm thấy không quá yêu cầu, Rốt cuộc trần ra căn cơ quá hiển, lập tức mua quá nhiều hạ nhân, làm đến tựa nhà giàu mới nổi giống nhau, người khác còn không chừng muốn mặt sau suy đoán đại lang lòng nhiều ít bạc trở về đâu, nếu là trọc phải ngự sử liền phiền đá tê dần, bất quá hiện tại không cần sợ, Rốt Cục đại bảo cùng A Mao hai nơi thôn trang, cùng hai nơi tòa nhà trên thực Tế cũng coi như là trần ra sản nghiệp, đều yêu cầu nhân thủ đi xử lý. Nhiều mua chút hạ nhân, cũng không sợ người khác cua môi múa mép. Cũng hảo, sát thật đến trước nhiều bị chút, còn phải nhanh lên huấn luyện ra, miễn cho phải dùng khi, thiếu người thiếu không biện pháp. Bất quá, trong nhà an chí đến xuống dưới sao. 30 cá nhân, trụ địa phương sợ đều không đủ đi. Tân Hồ có chút lo lắng hỏi, là có chút không đủ, bất quá này không phải vấn đề lớn. Dù sao đạt được những người này đi tưởng. Trạch, cùng bảo ra trong nhà đi, tạm thời trước tể một tể, đem quy củ học đầy đủ hết, liền phân những người này đi. Hồ mụ mụ đã sớm suy xét quá vấn đề này, tỷ như thô sự hạ nhân vú già, khác hai nơi tòa nhà đều sai người, người như vậy chỉ cần người thành thật cần mẫn là được, học mấy ngày quy củ liền không sai biệt lắm. Khó nhất chính là phải dùng đến cửa hàng đi người, đi cửa hàng làm việc, đầu tiên phải không khéo có ánh mắt, nhưng đến sợ so nhà sử người càng thêm cơ lên mới được. cho Nên, kế tiếp nhật tử, tân hồ cùng hồ mụ mụ, cộng thêm tà phu nhân còn thường thường tới đáp bắt tay, đại ra cơ hồ là không biết ngày đêm, cuối cùng đuổi ở tháng riêng 19 cái này ngày lạnh, điểm tâm cửa hàng khai trương. Thiên hạ nhất tuyệt điểm tâm cửa hàng chính thức khai trương hôm nay, toàn bộ kinh thành sôi chào, rất náo nhiệt. Kỳ thật sớm đã có rất nhiều người ở chú ý, có lẽ rất nhiều người chỉ là hướng về phía hoàng đế tự tay viết viết chiêu bài mà đến. Thiên hạ nhất tuyệt cái. Này khẩu khí cũng đủ cuồng, mà khi để nhất nồi nóng hôi hổi hương khí phát mũi bánh kem ra lò khi, vây xem người tất cả đều tế lại đây. Tân Hồ tự mình ở nhà bếp tòa chấn, hồ mụ mụ đám đương lâm thời tiên nghi, ở cửa đón đi dước về. Bởi vì khách nhân so trong tưởng tượng tới người quá nhiều, Tân Hồ ban đầu tưởng những cái đó đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động một cái cũng chưa kịp dùng. Thậm chí liền tuyên truyền đều không cần, bởi vì sớm liền có người tài đàm luận hương quân làm điểm tâm. Hoàng đế kia, một tay đem điểm tâm phân cho hậu cung biện pháp thật tốt, quả nhiên, những cái đó các phi tử được điểm tâm hưởng qua sau, lập tức làm ngoài cung nhà mẹ đẻ người đi hỏi thăm, mà các nàng nhà mẹ đẻ người vừa nghe chính là hoàng đế thưởng, trong lòng lập tức đối tân hồ nhiều một phần chú ý, cho nên, này một hai chương, liền tới rồi không ít khách nhân, nhìn đến nhiều người như vậy, ngày hôm sau, tân hồ lập tức liền đến cái quy củ, tổng cộng 5 loại điểm tâm, mỗi dạng đều hạng mua, mỗi người một. Lần chỉ có thể mua hai dạng, hơn nữa chỉ có thể cắt mua một cân, bởi vì thật sự là làm không được, nàng đeo tự mình đồng thủ, nhưng nàng cùng mã cô cô thầy trò hai người, tuy rằng vẫn luôn không định qua tay, nhưng vô luận làm nhiều ít ra tới, chính là một đoạt mà quang, ngày đầu tiên, vội cái chân hướng lên trời, cho nên ngày hôm sau, tân hồ liền hạ quyết tâm, mỗi ngày chỉ mua như vậy nhiều điểm tâm, bán xong rồi liền không làm, nếu không ngừng làm đi xuống, thật mau liền sẽ đem người mệt đổ. Hơn nữa loại này đối khác, marketing hình thức cũng sẽ càng thêm lệnh người muốn ăn này đó điểm tâm. Tuy rằng đến giá cả không tiện nghi, nhưng ăn nổi người, cũng không thèm để ý này mấy cái bạc. Như thế, vẫn luôn rằng co một tháng, nhiệt độ đều không có lui xuống đi, mỗi ngày đều là bán đến trống trơn. Tân hộ chính mình còn phải mỗi ngày đều giúp vội. Chỉ dựa vào mã cô cô một người hoàn toàn không được. Cho nên, vội vài ngày sau, tân hộ liền lại mang theo chọn ba người tại bên người đi theo. học Hai nhiều tháng sau, Đại lang quả nhiên đã trở lại, mang theo một đống đồ vật, hắn cũng tổ cái thương đội. Đương nhiên, bên trong rất nhiều người đều là Yến Vương mang quá khứ người, chẳng qua những người này không phải hắn cấp dưới, đều là cấp dưới ra quyến, không thuộc về bị nghiêm khắc quản khống người. Đi theo Đại lang khắp nơi chạy loạn là không thành vấn đề. Mười mấy cá nhân thương đội, hai mươi lăm con ngựa. Đây là Đại lang thí thủy hành trình, đồ vật cùng nhân thủ đều không tính nhiều, chỉ có thể tính cái loại nhỏ thương đội. Đại Lang vừa vào cửa, hồ mụ mụ liền phân phó người đi kêu Tân Hồ về nhà. Ai ra đại lão ra rốt cuộc đã trở lại, Ngài này vừa đi chính là đã hơn một năm đâu. Hồ mụ mụ cười nói, đúng vậy, ngươi trước đem những người này an trí đi xuống đi, trong nhà nếu là an trí không dưới, liền trước an trí đến tưởng phụ đi. Đại Lang nói, tốt, hồ mụ mụ vội vàng kêu người mang theo này chỉnh chi thương đội hướng tưởng phụ đi, được đến Đại Lang về nhà tin tức Tân Hồ. Bung trong tay việc, vội vội vàng vàng về nhà. Ra hỏa này vừa đi chính là đã hơn một năm, từ năm đuôi đến bây giờ cư nhiên liền phong thư cũng không gửi trở về. Làm đến nàng lo lắng không được. Chờ nàng về đến nhà, Đại Lang đã rửa mặt quá thay đổi thân sạch sẽ quần áo mới. Tuy là như thế, nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, Đại Lang đen chút lại gầy chút, lặn lội đường xa sau quyện dạng thập phần rõ ràng. Bị hảo cơm sao? Tân Hồ hỏi, đã phân phó đi làm. Đại Lang đáp, hai người mới nói một câu, Vương cô cô liền tới đây nói, Hương Quân, cơm canh đã hảo, đi trước ăn cơm đi. Tân Hồ nói, dẫn đầu hướng tiểu nhà ăn qua đi. Đại Lang liên tiếp ăn hai chén cơm, lại uống lên một chén canh, mới buông chén. Ta mang theo cái thương đội trở về, làm hộ mụ mụ đem người an trí đến tưởng phủ đi. Đợi chút, ngươi đi xem những cái đó hàng hóa. Đại Lang đánh ngáp một cái, đem một cái sổ sách giao cho Tân Hồ. hành. Ngươi đi trước nghỉ ngơi, những việc này ta tới an bài, dù sao sáng, sớm liền cùng tà phu nhân nói tốt, Tân Hồ nói, Ân, ta là đến đi nghỉ ngơi, mệt mỏi quá, Đại Lang nói ngáp liên tục, hắn từ khi tới rồi lạnh bình phủ liền không có nghỉ quá một ngày, xác thật là mệt thảm, Tân Hồ lại đây tưởng phủ, này mười mấy người cũng đang ở ăn cơm, trong viện chất đầy hàng hóa, Hồ Mụ Mụ đang ở một bên phân phó hai cái hạ nhân hảo sinh trông coi mấy thứ này, Những người đó đều an trí hảo sao?" Tân Hồ hỏi. Hồ Mụ mụ gật đầu, nói: "Bên này phòng cho khách trước đây liền chuẩn bị tốt, người đều an trí ở lại, lúc này đại gia đang ở ăn cơm đâu. Có truyền tin đi thỉnh tạ phu nhân sao?" Tân Hồ lại hỏi. Hồ Mụ mụ gật đầu, tỏ vẻ đã an bài người đi tạ phủ. Hai người đang nói, tạ phu nhân mang theo tạ quản ra cùng vài người lại đây. Ai ra? Nhiều như vậy đồ vật a, đều có chút cái gì?" Tạ phu nhân hỏi. Sổ sách ở chỗ này Tân Hồ nói cầm trong tay sổ sách mở ra Mọi người tụ ở bên nhau xem qua sau Mới bắt đầu kiểm kê đồ vật Phân loại vận hướng tạp vật vô trờ địa Phương Tà phu nhân đi phía trước lại nói A Hồ, Đại Lang có nói ở nhà ngốc bao lâu sao Không đâu Tổng không có khả năng răm ba bữa liền đi thôi Tân Hồ cười nói Bọn họ nơi nào tới kịp nói cái gì a? Tổng cộng bất quá là nói nói mấy câu Đại Lang liền đi nghỉ ngơi Chính là, này vừa đi chính là đã hơn một năm, khó được về nhà, dù sao cũng phải ở nhà nghỉ cái mười ngày nửa tháng đi Tạ Quảng ra cũng nói, nói nữa, xử lý này đó hàng hóa cũng đến muốn thời gian, mà trở đi hàng hóa cũng đến Phí thời gian kiểm kê, Đại lang một giấc này ngủ đến ngày hôm sau đều mặt trời lên cao mới lên Về tới chính mình ra, ngủ ở chính mình trên giường chính là phá lệ thoải mái Nò no, no ngủ một giấc lúc sâu, hắn thoải mái rủi cái lời yêu, tinh thần rõ ràng hảo rất nhiều. Tiểu nhà ăn tân hộ một người ở chậm rãi uống một chén cháo, chờ Đại Lang rời giường. Trần ra bữa sáng kỳ thật rất đơn giản, bọn họ người một nhà như cũ cùng thường lui tới giống nhau, bữa sáng bất quá chính là cháo, mặt, bánh bao, chờ. Mỗi ngày cũng liền như vậy hai đến tam dạng đồ ăn là được. Ăn cái gì? Thơm quá. Đại Lang nói, ai ra, rốt cuộc tỉnh, ngủ ngon sao. Tân Hồ hỏi, ân, thật hảo, vẫn là chính mình trong nhà thoải mái, Đại Lang nói, ngồi xuống ăn cơm sáng, Tân Hồ để một chén cháo cho hắn, nói, uống trước chén cháo, ấm áp và dày, Hồ mụ mụ, kêu phòng bếp đem đồ ăn bưng lên, Đại Lang tiếp nhận cháo chén, tam khẩu hai khẩu liền uống xong rồi, nhìn nhìn lại trên bàn mới ra nồi nóng hôi hổi một mâm bánh bao, thịt cùng ba năm cái ăn sáng, cười nói, ta trở về liền không có nhiều chuẩn bị một chút sau liền này mấy thứ còn chưa đủ người ăn sao Tân Hồ trừng hắn một cái lại nói thật đúng là đương chính mình có thể ăn nhiều ít đâu bánh bao cùng cháo loãng quản đủ không đủ còn nhưng đi nấu chén mì Đại Lang cũng không cãi lại gấp một cái bánh bao thịt một ngụm liền cắn rớt một nửa liền ăn hai cái bánh bao mới nói vẫn là chính mình ra đồ vật ăn ngon Tân Hồ lại cho hắn trang một chén cháo loãng còn lụt một con trứng muối nói được rồi thiếu cảm tháng nhanh ăn đi Ăn xong rồi mang ngươi đi điểm tâm cửa hàng nhìn xem. Xin ý thực hảo đi. Khai đã bao lâu? Đại lang hỏi. Thực hảo, mỗi ngày đều cũng không đủ cầu. Tân Hồ cười nói, ai ra, thật tốt quá. Đại lang tam khẩu hai ngụm ăn xong cơm, lau một chút miệng muốn đi, một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng. Bất quá mới đi rồi ba tuổi, hắn lại dừng lại, ai một tiếng. Như thế nào lạc? Tân Hồ khó hiểu hỏi, ngươi lại đây, ta Cho ngươi mang theo điểm đồ vật trở về." Đại Lang nói lôi kéo tay nàng, hướng chính mình trong phòng đi đến. Tân Hồ còn không có phản ứng lại đây, đã bị hắn một phen kéo lại tay, nam nhân tay đại mà hữu lực, mười ngón giao truyền khi, Tân Hồ mới hậu chi hậu giác minh bạch, ra hỏa này giắt tay nàng. Trong nhà hạ nhân vú già cũng không ít, nhìn thấy hai người bọn họ tay trong tay đi qua, không ít người đều đỏ bừng mặt. Tân Hồ trừ một phen chính mình tay, nhưng Đại Lang lại cầm thật chặt. "Mau, buông tay lạp." Tân Hồ nhỏ giọng nhắc nhở hắn Đại Lan cười cười Không nói chuyện Lại cũng không buông tay Chỉ lo vội vàng lôi kéo nàng đi phía trước đi Nắm hắn tay Tân Hồ chỉ cảm thấy tâm loạn nhảy Rồi lại có sợi nhảy nhót cảm Nàng không biết chính mình ở chờ mong chút cái gì Trong đầu cư nhiên trống rỗng Vào nhà sâu, Đại Lan ôm chặt nàng Cấp khó dằn nổi cắn cặp kia no đủ môi đỏ Nam nhân ập vào trước mặt tình xấu động Nháy mắt khiến cho Tân Hồ thân thể nhũng ra nóng lên Đại Lan Thân thể kêu gào suy nghĩ muốn càng tiến thêm một bước, nhưng lý trí lại ở nhắc nhở hắn, chính mình cái gì cũng không thể làm. Cho nên, sau một lát, hắn chỉ căm giận buông da nàng sau đó ở trong lòng hung hăng mắng trần trung thanh vài câu. Hai người đều ở nỗ lực bình phục chính mình hô hấp. Một hồi lâu, Đại lang mới hơi khàn giọng nói nói, tới, nhìn xem, ta cho ngươi mang đồ vật. Hắn mở ra một cái xinh đẹp trang sức chắc, bên trong chút thập phần tinh mỹ thuần bạc vật phẩm trang sức phi. Thường có dị tộc phong tịnh, lấy hoa cỏ vi chủ thể, thủ công tinh tế, thập phần xinh đẹp, hoa, thật xinh đẹp. Tân Hồ kinh ngạc cầm lấy một con trăm cài, nhìn mặt trên sinh động như thật hoa văn, Đại lang thuận tay nhặt mấy chỉ trăm cài giúp nàng cắm ở phát thượng, hỏi, có thích hay không? Thích a mua nhiều như vậy làm cái gì? Tân Hồ oán trách nói, bên kia này đó bạc vật phẩm trang sức có thể so kinh thành tiện nghi nhiều, tỷ lệ là so bất quá người ngày thường mang này đó vật phẩm trang. Sức bất quá là thắng ở hình thức mới mẻ, cho ngươi mang chút trợ về thử xem, xem có hay không người thích." Đại Lang nói, nữ nhân vật phẩm trang sức vĩnh viễn cũng không ngại nhiều, càng thêm thích mới mẻ hình thức, này đó dân tộc thiểu số bạc vật phẩm trang sức đều là tinh phẩm, hình thức hơn phân nửa lấy hoa cỏ cùng động vật vi chủ thể, hình thức cũng không khoa trương, cũng không tượng trước kia tân hồ ở tivi thường nhìn thấy những cái đó cực đại, có thể mang mạn chỉnh thân chỉnh đầu to lớn. Bạc vật phẩm trang sức Kỳ thật này đó vật phẩm trang sức Đại lang cũng là cẩn thận chọn lựa quá, tất cả đều là thích hợp kinh thành nữ tử đều, hơn phân nửa là hình thức tinh xảo, thắng ở công nghệ thượng, nhưng lại không ngu ngốc trọng, thực thích hợp tuổi trẻ cô nương cùng với các bé gái mang, có vẻ thanh xuân có sức sống. Hắn cắm ở Tân Hồ trên đầu máy chỉ châm cài, đều thuộc về tương đối diễm lệ, sấn đến Tân Hồ càng thêm tươi đẹp động lòng người. Kỳ thật hôm nay buổi sáng Tân Hồ cố ý trang, Điểm qua, ngày thường bởi vì muốn đi cửa hàng hỗ trợ, nàng đều là đóng gói đơn giản, cũng không thể nào hóa trang. Nhưng Đại lang đã trở lại, nàng liền cố ý trang điểm vừa lực Rốt cuộc gia hỏa này thích xem nàng như vậy trang điểm. Quả nhiên, nhìn trong gương kia chương diễm như đào lý mặt, Đại lang lại ngo ngoe dục dịch đi lên. Vì không cho chính mình mất khống chế, hắn nỗ lực khống chế được chính mình nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi càng dài càng tốt nhìn. Tân hộ bị hắn những lời này. Làm cho giỡn khóc giỡn cười Hoàn toàn không biết muốn nói gì hảo Bị người khen đẹp Bổn hẳn là kiện thực vui vẻ sự tịnh Như thế nào ở Đại Lan trong miệng nói ra tới Liền sao này biệt nữ đâu Cuối cùng tân hồ đành phải nói Hảo đi thôi Điểm tâm cửa hàng có mấy thứ Ngươi trước kia không ăn qua tân điểm tâm đâu Nàng ở trong lòng liều mạng phun tàu Ngươi cái này ngu ngốc Liền không thể nói vài câu dễ nghe lời nói sao Đối với còn không có thành thân Cũng đã có lão phu lão thê cảm giác Tân Hồ thật sự là có chút tiếc núi, chính mình không có cảm nhận được vừa mới luyến ái cái loại này tiểu nhi nữ tình cảm, liền trước tiên tiến vào ở trong nhiều năm bình đạm hình thức. Tuy rằng có chút tiếc núi, nhưng nhìn Đại Lang ánh mắt dính vào trên người mình, nàng vẫn là cảm thấy mãn ngọt ngào. Hai người tới cửa hàng khi, cửa hàng đã ngồi đầy chờ mua điểm tâm khách nhân, thậm chí liền bên ngoài đều có người bài đội. Xin ý tốt như vậy. Đại Lang kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, thật không? Tôi... Tân Hồ rất là đắc ý nói. Trên thực tế, nàng cũng không nghĩ tới sinh ý sẽ hảo đến trình độ này, mỗi ngày làm được điểm tâm, chỉ cần vừa ra lò liền có người chờ. Nếu không phải nàng quy định mỗi người một lần giống nhau điểm tâm chỉ có thể mua một cân, một ngày chỉ có thể mua một lần, không tiếp thu dự định chờ chế độ, sợ là có người gần nhất liền sẽ nói muốn toàn bao đâu. Tân Hồ còn cấp lộng cái bảng số tử, mỗi ngày chỉ phát 60 cái, dựa vào hào bài mua đồ vật. Sinh ý tốt nguyên nhân chủ. Yếu có hai cái, một là không có người sẽ làm, nhị là không có làm khách nhân rộng mở ăn, hạn lượng. Bởi vì nhân thủ quá ít, làm không ra quá nhiều, hơn nữa nếu buông ra bán, có lẽ người khác liền sẽ không giống như bây giờ mỗi ngày bài đổi đợi. Cho nên tân hồ liền hạn cái lượng, làm xong liền đóng cửa, muốn ăn chỉ có ngày mai thỉnh sớm. Cho nên mỗi ngày đại sáng sớm, cửa hàng không mở cửa, liền có người tới xếp hàng. Đang nói, một trận mùi hương truyền đến, tới rồi, tới rồi. Này lò ra chính là hạt mè bánh, a siêu lớn tiếng kêu lên, tiếp đón xếp hạng đằng trước khách nhân lại đây. Vài người cảm thấy mỹ mãn bao một bao hạt mè bánh đi rồi, thật ra mà nói, hạt mè bánh doanh số tốt nhất chủ yếu là nam nữ già trẻ toàn nghi, phá lệ thơm ngọt. Hơn nữa hạt mè bánh không nói cân nặng, dạng mua cái, một cái hạt mè bánh chừng 3 lượng trọng, 10 cái chính là tam cân đâu. Không giống bánh kem cùng bánh quy như vậy nho nhỏ cái, một cân tuy rằng nhìn nhiều, nhưng kỳ thực không đủ ăn. Lượng cơm, ăn không lớn người, một người một hơi còn ăn không hết một cái hạt mẹ bánh đâu. Một người một lần có thể mua 10 cái, lại thiết chia làm tiểu khối, trong nhà nhân khẩu nhiều đều đủ ăn, cho nên hạt mẹ bánh doanh số lớn nhất, mỗi ngày làm cũng nhiều nhất. Đại Lang nghe mùi hương nhi, đều nhịn không được muốn lấy một cái nếm, chính là này đó ra lọ đều là có định số, hắn nếu là cầm một cái, sẽ có khách nhân không đủ đếm. Ở cửa hàng xoay một lần, cẩn thận thưởng thức chỉnh gian cửa hàng trang trí. Hắn không nghĩ tới, Tân Hồ cư nhiên dùng đồ che tới trang trí cửa hàng, nói thật này đó đồ che tương đối tới nói là hàng rẻ tiền. Chẳng qua thắng ở hình thức mới là thôi. Nhưng trải qua Tân Hồ tỉ mỉ thiết kế, cùng này cửa hàng lại phá lệ tương xứng này đó đồ che bãi tại nơi này thật không sai đều là ngươi làm cho đi ân ta nghĩ này đó đồ che ngươi cũng là muốn bắt đi bán không bằng ta trước thử dùng một chút để cho người khác trước nhìn xem hiện tại xem ra hiệu quả vẫn là không tồi. ta đều tưởng lại khai một nhà đồ che cửa hàng Tân Hồ cười nói Điểm tâm cửa hàng một hai chương sau, liền thật sự có người nhìn chúng nơi này đồ che, đặc biệt là kia hai chương cùng đài sofa đồng loại tác dụng đài chỗ tựa lưng ghế dài, nhân này độc đáo tạo hình, lại phá lệ to rộng, nhưng ngồi nhưng nằm nhưng ngủ, lệnh rất nhiều người đều thích. Không ít người tới hỏi muốn đi đâu mua đâu, có thể thấy được cái này quảng cáo hiệu ứng vẫn là mang không tội. Loại này đài sofa, nàng thật thích. Cho nên ở chính mình trong nhà cùng tưởng phủ Đại bảo trong nhà đều thả mấy trương Ở tiểu phòng khách Dùng để chiêu đải thân cận khách nhân Có đôi khi chính mình cũng có thể nằm nằm Khai là có thể khai Bất quá phỏng chừng không điểm tâm kiếm bạc nhiều Hơn nữa quan cái điểm tâm cửa hàng cũng đã đem ngươi vội hô mê Ngươi còn có tinh lực sao Đại lang nói Quảng chi cái gì Chờ ta nhiều mang vài người ra tới sau Điểm tâm cửa hàng liền không cần ta tự mình chiếu ứng Đồ che cửa hàng Liên càng đơn giản, chỉ cần tìm hai cái ở cửa hàng làm việc như vậy đủ rồi. Tân Hồ nói, nàng kỳ thật nghĩ tới, đồ che cửa hàng, yêu cầu nhân công căn bản là không cần nhiều, nhiều nhất xứng một cái trưởng quầy hai cái tiểu nhị là được. Hơn nữa đồ che là thuần túy mua vào bán ra, càng thêm đơn thuần, người cũng càng thêm nhẹ nhàng. Liền tính kiếm được thiếu một ít cũng có lời A, bởi vì không cần tiêu phí quá nhiều tinh lực, đặc lực cùng nhân lực. Chính là yêu cầu một cái đại điểm mang hậu viện có thể đương kho hàng cửa hàng hành a chính ngươi nhịn làm đi chính là không cần đem chính mình vội hỏng rồi lại một lần ngửi được mùi hương đại lang thật sự nhịn không được bất mãn nói ta tưởng nếm một cái đều không được cũng chỉ có thể ở chỗ này bạch chảy nước miếng sao tân hồ cười thầm nói chính ngươi ngồi một lát ta đi nhà bếp giúp đỡ cho ngươi đơn độc làm một lò đại lang ở điểm tâm cửa hàng ngồi trong chốc lát cảm nhận được điểm tâm vừa ra lò liền sẽ tranh mua không còn rầm rộ Trong lòng lại một cái kính ở tính toán tốt như vậy xin ý Nếu là buông ra bán, đến kiếm nhiều ít bạc A Khó trách A Hồ muốn hạn lượng Tân Hồ ở Kinh Thành trước khai một nhà làm cái này thí điểm Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến Thời gian dài, điểm tâm tên tuổi liền sẽ truyền khắp Đại Giang Nam Bắc Dựa vào cái này danh tiếng Không sợ cái này điểm tâm cửa hàng đến mặt khác địa phương không kiếm tiền Đối hắn sắp ở lạnh bình phủ khai điểm tâm cửa hàng cũng là rất có chỗ tốt ước nửa canh giờ, Tân Hồ quả thực cấp Đại Lang chuyên môn làm một lò hạt mè bánh, bởi vì cái này bếp lò là chuyên môn dùng để làm thí nghiệm, tương đối tiểu, này đó bánh liền làm phá lệ tiểu một ít, thậm chí còn lớn nhỏ không đều đều, nhưng số lượng lại không ít, ước chừng trang một rổ. Đại Lang vừa lòng liền ăn hai cái, thẳng hô, khó trách nhiều người như vậy tới mua, xác thật ăn ngon. Này rổ cho ngươi mang về làm ngươi những cái đó các đồng bạn nếm thử, ta còn phải lại vội trong chốc lát." Tân Hồ nói. Nếu trong cậy vào đến cửa hàng tới mua, nơi nào có thể mua được đến nhiều như vậy? Này xem như nàng mở cửa sau làm da này một lò tự bánh. Rốt cuộc mỗi ngày chuẩn bị tài liệu là hiểu rõ, nàng dùng một ít lưu, phải lại cấp mã cô cô bọn họ lại bị ra này đó lưu tới. Bọn họ đều là đại bùng hán, này đó có đủ hay không ăn nga? Đại Lan cười nói, lại không phải đương cơm ăn, nhiều như vậy, một người có thể phân hai cái. Tân Hồ đem hắn đuổi đi, vội vội vàng vàng đi làm việc. Ai, ngươi, còn phải tự mình đồng thủ à, chính bọn họ làm không hảo sao? Đại Lang kinh ngạc hỏi, hắn còn tưởng rằng này cửa hàng là không cần tân hồ tự mình đồng thủ, chỉ cần nàng ở một ngày chỉ điểm một chút đâu. Nếu mọi thứ đến tân hồ tự mình đồng thủ, chẳng phải là quá mệt mỏi người. Nếu là như thế này, hắn tình nguyện không khai nhà này điểm tâm cửa hàng. Huống hồ tân hồ một cái đại cô nương ra, mỗi ngày ở cửa hàng làm việc, sợ cũng sẽ treo chọc một ít nhàn thoại. Bọn họ làm đến hảo, ta bất quá la, giúp đỡ. Hôm nay giúp ngươi làm nhiều như vậy, bọn họ liền lo liệu không hết. Tân Hồ giải thích nói, hóa ra chính mình ăn một chút, đều không được a. Đại Lang quả thật không biết muốn nói gì hảo. Chính mình ra xin ý, lại liền chính mình đều không thể tùy tiện lấy ăn. Ai ra, làm ngươi đi, ngươi liền đi thôi, đợi chút lạnh hương vị liền không tốt như vậy. Tân Hồ hoàn toàn không rõ hắn rốt cuộc ở rối rắm chút cái gì, nàng lại vội vã muốn làm việc, không dãnh lại để ấy tới hắn. Đại Lang vô, Pháp chỉ phải đi trước, tới rồi buổi tối, hắn nhưng vẫn lôi kéo Tân Hồ thảo luận vấn đề này. Nếu là sống quá nhiều, liền nhiều tìm vài người tới làm việc a, đừng chuyện gì đều chính mình đi làm, ngươi còn sợ mệt không đủ a? Này không phải phi thường thời kỳ sao dạy ra một cái đồ đề không dễ dàng đâu ta không đi giúp đỡ bọn họ lo liệu không hết quá nhiều việc a. Tân Hồ giải thích nói vậy lại dạy vài người a. Đại Lang lại nói ta biết a, cho nên lại chọn ba người ở đi theo học đâu Tân Hồ đau đầu nói tìm cái có thiên phú lại thích làm điểm tâm người cũng không dễ dàng huống hồ nhà bọn họ lại không phải có sự không song hạ nhân có thể tùy tiện chọn nói đến nói đi vẫn là đỉnh đầu thượng đắc dụng người quá ít Đây cũng là không có biện pháp xử tịnh, đến từ từ tới. Tuy rằng lạnh bình phủ nghèo, cái gì sinh ý cũng không kinh thành tốt như vậy. Nhưng hiện tại cái dạng này, điểm tâm cửa hàng hẳn là sinh ý sẽ không tồi. Muốn cũng tượng kinh thành như vậy tốt sinh ý, nhưng... Làm sao bây giờ? Đại lang lo lắng nói. Tân Hồ vỗ chán, không biết muốn nói gì hảo, người khác là lo lắng sinh ý không tốt. Bọn họ lại muốn lo lắng sinh ý quá nhiều, đem người mệt muốn chết rồi. Nếu là tượng như bây giờ, mã cô cô một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Lạnh bình phủ không phải nghèo sao, nơi nào sẽ có tốt như vậy xin ý. Tân Hồ An Uỷ nói, xin ý quá hảo, nếu người không ngừng làm, người muốn mệt chết. Hiện tại học được người quá ít, nàng cũng sẽ dạy ra tới cái mã cô. Cô, mặc sau lại mang ba người tuy rằng đã đi theo học hơn một tháng, nhưng học được tốt nhất xuân mầm, cũng chỉ học xong hai dạng. Sung Mầm là Tân Hồ trọng điểm bồi dưỡng, chuẩn bị tiếp Mã Coco tay, làm nhà này cửa hàng điểm tâm đại sư phụ người, mà khác hai người là muốn cùng Mã Coco cùng nhau đi, tuy rằng còn chưa thế nào học được, nhưng cấp Mã Coco trợ thủ vẫn là rất được dùng. Về sau này hai cái cũng đến dựa Mã Coco tới dạy. Bất quá, Mã Coco vừa đi, Sung Mầm còn không thể hoàn toàn. Trên đỉnh, Tân Hồ đến có trận thiết yếu tự mình ra trận, tưởng tượng đến nơi đây nạn liền đau đầu. Nàng tuy rằng ái làm mỹ thực nhưng cũng không chịu nổi như vậy không biết ngày đêm không ngừng làm a huống hồ nàng cũng minh bạch Đại lang lo lắng, không hy vọng nàng bởi vì làm buôn bán, bị người khác nói xấu. Vốn dĩ cũng đúng vậy, trong kinh cửa hàng không ít, tuyệt đại đa số đều là quyền quý gia tộc cùng danh môn vọng tộc gia tộc khai, nhưng này đó cửa hàng chủ nhân ra căn bản là không ra. Mặt làm việc đều là từ trưởng quầy cùng quản sự ở xử lý, bọn họ chỉ cần xem sổ sách là được. Mà không giống Tân Hồ như vậy Mọi chuyện đều đến từ tay làm lấy Tuy rằng nàng mỗi lần đều là trộm mở nhà bếp hỗ trợ Nhưng nàng tới tới lui lui Người khác nơi nào sẽ không biết đâu Hiện tại không có người ta nói cái gì Bất quá là xem ở Hoàng đế đều tán thành nàng khai phân thượng Hơn nửa này đó điểm tâm cũng xác thật ăn ngon Nhưng Tân Hồ cũng minh bạch Chính mình đến mâu chống từ nơi này thoát Thân ra tới Đêm này giang cửa hàng giao cho A-Siêu xử lý Về sau nàng cũng cùng người khác giống nhau, mỗi tháng ra một lần trứng, chỉ lo kiếm được nhiều ít bạc là được. Cho nên gần nhất, nàng chính buộc Xuân Mầm dùng khổ công đâu, hy vọng ở mã cô cô đi phía trước, Xuân Mầm có thể đem hiện tại chính bán năm cái chủng loại toàn học được. Đồng thời, nàng còn phải lại cấp Xuân Mầm mang cái đại đồ đệ ra tới, giúp Xuân Mầm vội. Chỉ dựa vào một người là không được. Hơn nữa tân Hội chính mình còn ở. Sáng tạo, lại ở thử làm hai cái tân chủng loại Đến ở mã cô cô đi phía trước giáo hội nàng Về sau lạnh bình phủ liền giao cho mã cô cô Tân phẩm cũng đến dựa nàng chính mình sáng tạo Cửa hàng nhiều như vậy Sự tình đều đến dựa nàng tới làm Nàng hiện tại căn bản là vô pháp thoát thân Không tự tay làm lấy Biết tân hồ khó xử chỗ Đại lang nói Nếu là nhân thủ thật sự không đủ Lại nhiều mua chút trở về chọn dùng đi Ngươi không thể lão như vậy Tự tay làm lấy Ta biết a chính là thật khó Đến tìm được thích hợp người A Năm trước đã chọn mua 30 cá nhân đã trở lại Tân Hồ đâu đầu nói Vốn dĩ có mười mấy cá nhân Là tính toán ném vào cửa hàng đương học đồ cùng chạy đường Chính là tổng cộng cũng liền chọn Hai người có thể tiến sau bếp phòng hỗ trợ Này hai cái còn phải cấp mã cô cô mang đi Chuyện này ta tới giúp ngươi giải quyết Đại lang vừa nghe là không ai tay Lập tức tỏ vẻ chính mình tìm được người Thật sự Ngươi đi đâu tìm người Đáng tin cậy không, không đáng tin Không được Tân Hồ vội vàng truy vấn Ta ngày mai đi ra ngoài đi dạo Trước kia những cái đó cùng bào nhóm Cũng có sinh hoạt quá không đi xuống Đi tìm hai nhà người lại đây thật dễ dàng Đại lang nói Hắn trong lòng kỳ thật đã có người được chọn Bất quá vẫn là đến từ mình đi xác nhận Một chút mới được Kia chuyện này đã có thể giao cho ngươi Ngươi mau chóng cho ta lộng vài người trở về Lại mang một cái đồ đệ ra tới Ta liền thu tay lại Tân Hồ nói, về sau khiến cho đồ đệ đi thu đồ đệ, nàng an tâm đưa nàng tổ sư ra, ta làm việc ngươi yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đại Lang nói giỡn dường như nói, Tân Hồ phun hắn một ngụm, nói, không hoàn thành nhiệm vụ, không cho ngươi vào cửa, như vậy hung, còn không có thành thân liền không cho ta vào cửa, cưới cái mụ la xác về sau nhưng làm sao bây giờ? Đại Lang gợi lên khóe môi, để sát vào nàng, khẽ cười nói, kia lửa nóng ánh mắt lại không tự chủ được hướng tân hồ trên người quét, nam tử nồng đậm hơi thở, hơn nữa nóng, bỏng hô hấp, lập tức làm tân hồ không tự chủ được sau này lui, chỉ cảm thấy cả người nóng lên, vì che giấu chính mình quẩn dạng, nàng vội vàng thuận thế đá hắn một chân, còn mắng, lăng, nhanh lên đi làm việc. Đại Lang cười to vài tiếng, hắn liền ái xem như vậy ngượng ngùng Tân Hồ, trong miệng lại điều năm cười vài câu, trọc đến Tân Hồ lại là khí lại là xấu hổ, đối hắn một trận tay đấm chân đá. Ai ra, người đây là muốn mưu sát thân phu sao? Đại Lang liên tục lui về phía sau, trong miệng lại, không quên chiếm tiện nghi. Mắt thấy Tân Hồ thật muốn sinh khí, hắn vội vàng nói, đúng rồi, ta lần này còn mang theo hai cái đầu bếp lại đây. Còn muốn đi theo ngươi trước học hai ba cái sở trường hảo đồ ăn trở về, khai quán ăn cùng tửu lầu. Đại lang nói, này hai cái đầu bếp đều là yến vương người, bản thân chủ nghệ cũng không tồi, lại một người đi theo tân hồ học hai ba cái đồ ăn, liền đủ để ở lạnh bình phủ khai một nhà khẩu vị độc đáo tửu lầu. Mặc kệ ở nơi nào, mở tửu lầu đều là một cái cực. Hảo hiểu biết địa phương quyền quý một biện pháp tốt, rốt cuộc thượng đến khởi tửu lầu người, nhất định không phải người thường. Cho nên Yến Vương ban đầu tính toán chính là khai ra tửu lầu Đồng thời hắn còn muốn có thể ổn kiếm Cho nên đầu bếp chính là mấu chốt nhất người Một nhà tửu lầu muốn sinh ý hảo Ăn ngon mới là vương đạo Tân Hồ thở phì phì nhìn hắn Ám đạo ra hỏa này bao lâu học được như vậy Miệng lưỡi trơn chu Chính mình cư nhiên chống đỡ không được Thế nào Thấy nàng không Thế răng Đại lang truy vấn nói Hành a, bọn họ muốn học cái gì Tân Hồ hỏi Dù sao nhặt ngươi sở trường giáo mấy thứ thì tốt rồi Đại Lang nói Nói thật Tân Hồ sẽ quá nhiều Hắn cũng làm không rõ ràng lắm Nào nói đồ ăn sẽ nhất đến lạnh bình phủ Ngươi thích à Vậy ngươi nói nói Bên kia người đều thích cái gì khẩu vị Là thanh đạm Vẫn là hương cay Vẫn là trọng muối Tân Hồ hỏi Ăn cơm cửa hàng Chính yếu là đón ý nói Hùa dân bản xứ khẩu vị Nếu nhân ra thích ăn thanh đạm Ngươi cố tình Lộng chút lại cay lại hàm Nhân ra dám ăn sao? Bọn họ cũng thích ăn cay, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Đại Lang suy nghĩ nửa ngày, mới nói. Hắn luôn luôn không kén ăn, thứ gì đều ăn, thật đúng là không biết có cái gì rất lớn khác nhau đâu. Hơn nữa ở Yến Vương đại bộ đội không tới thời điểm, hắn chiếu cố Yến Vương còn phải chính mình nấu cơm, đương nhiên là nhặt chính bọn họ thích ăn tới làm, sau lại Yến Vương người tới, cũng có chuyên gia lưu tại trận phụ chiếu cố bọn họ sinh hoạt, đây đều là trong kinh mang quá khứ đầu bếp làm đồ ăn tự nhiên cũng là đón ý nói hồ bọn họ khẩu vị cho nên dân bản xứ ngày thường yêu nhất ăn đồ vật hắn thật đúng là không quá chú ý quá hắn liền không ở bên ngoài ăn qua mấy đốn kia dân bản xứ thích ăn thịt loại vẫn là loại cá tân hồ lại hỏi đều ăn dường như chưa từng nghe qua có đặc biệt cấm kỵ đại lang đáp nói như vậy vô luận làm cái gì đều có thể a tân hồ cười nói dù sao ngươi nhặt người khác sẽ không giáo hai ba dạng là được. bọn họ bản thân chủ nghề liền rất không tồi. Đại Lang nói, hành a, hai ngày này ta cân nhắc một chút, chọn mấy thứ lại đơn giản lại ăn ngon, người khác cũng sẽ không món ăn ra tới. nga đúng rồi, ta ngày mai muốn ra cửa, có thể hay không giúp ta làm chút điểm tâm ta mang lên. Đại Lang lại nói, hắn đến lấy này đó điểm tâm đi hấp dẫn người lại đây làm việc. Hành A, ngày mai buổi sáng ta dậy sớm điểm đi trước cửa hàng, giúp ngươi làm một lọ tự làm ngươi mang đi." Tân Hồ nói phân phó người đi cửa. Hàng, làm mã cô cô bọn họ nhiều bị chút ngày mai phải dùng liệu. Ngày hôm sau, thiên tài tự mờ sáng, Tân Hồ cùng Đại Lang liền vội vã đi cửa hàng, hơn nữa canh giờ sau, Đại Lang mang theo một đại rổ mới ra lò hạt mè bánh cùng các màu điểm tâm, bối cái tiểu tay nãy liền ra khỏi thành. Hắn có hai cái giao tình tốt cùng bào Bởi vì không bắt được cái gì chiến công Trong đó một người còn chịu quá thương Đều là cầm một ít bạc về quê đi sinh hoạt Nếu nhật tử quá đến không tốt Khẳng định sẽ đi Theo hắn đến kinh thành tới làm sống Cùng ngày trạng vạn Đại lang thuận lời tìm được rồi tưởng đầu bếp ra Ra hỏa này nhìn thấy Đại lang, Lập tức còn không có phản ứng lại đây Ai ra Đại lang sao ngươi lại tới đây Từ khi ở kinh thành phân biệt sau, hai người liền chưa thấy qua mặt tưởng đầu bếp về quê dạng xếp hảo sâu, nhưng thật ra cho hắn viết một phong thơ, nói cho chính hắn an trí hảo, hơn nữa cưới tức phù nhi. Lúc ấy, Đại Lang còn cho hắn mang một ít đồ vật đi chúc mừng hắn. Lúc này gặp mặt, hai người tự nhiên đến hảo hảo ôn chuyện. Tưởng đầu bếp sinh cái nữ nhi đều nửa tuổi lớn. Hắn tức phù vội vàng đi nhà bếp thu xếp cơm canh muốn chiêu đãi Đại Lang. Tưởng đầu bếp ôm nữ nhi, cười tủm tiểm cùng Đại lang nói xấu. Đại lang mang đến điểm tâm nhiều, này tiểu cô nương tuy rằng hàm răng cũng chưa ra hai viên, lại cũng ôm khối bánh kem ăn đến mùi ngon. Ai ra, như vậy tinh quý điểm tâm, làm cái gì mang nhiều như vậy, phí bạc. Tưởng đầu bếp trách hắn, này cũng không phải là... Mua, nhà của chúng ta ở Kinh Thành khai gia điểm tâm cửa hàng, đây là chính mình người nhà làm. Đại lang cười nói... Nha, vẫn là ngươi cái kia mùi tự chỉnh ra tới Tưởng đầu bếp kinh ngạc hỏi Đại lang ngượng ngùng nói Đó là ta tức phù nhi Bất quá đôi ta còn không có tới kịp thành thân Tiếp theo hắn ngắn gọn đem chính mình ra sự tình Cấp tưởng đầu bếp nói một lần Tưởng đầu bếp nghe được trợn mắt há hốc mồm Qua hơn nửa ngày mới nói Ai nha, người này cũng không biết là gặp may mắn Vẫn là xui xẻo Hảo hảo, quang cũng cấp làm không có bất quá có cái hương quân vị hôn thê, còn có ba cái có tiền độ đệ đệ cũng coi như không tồi. Nhà ngươi mở ra cửa hàng, xin ý thực hảo đi. Xin ý xác thật thực hảo, không nói gạt ngươi, ta lần này lại đây chính là muốn tìm tìm mấy cái ra cảnh kém cùng bào nhóm, đi cửa hàng hỗ trợ. Ngươi xem có hay không cái nào có thể học được làm điểm tâm, lại muốn đi trong kinh người. Cửa hàng muốn tìm hai cái học đồ." Đại Lang nói, tưởng đầu bếp vừa Nghe, lập tức nói, khiến cho ta đi thôi, nhà của chúng ta tình huống hiện tại không tốt lắm, ngươi cũng xem tới được, ta lúc trước kia điểm bạc chính là chỉ hạ này chỗ tòa nhà, sau đó mua tam mẫu đất, cưới cái tức phù nhi, liền tiêu hết hết, mới vừa lại thêm cái oa nhi, thật là nuôi không nổi, chính là, này học làm điểm tâm, ngươi được không? Hơn nữa A Hồ mang đều là nữ đồ đệ A. Đại lang hỏi lại. Tưởng đầu bếp nếu muốn tìm cái việc làm, có thể đi cửa hàng hỗ trợ, thậm chí có thể đi sắp muốn, khai đồ che cửa hàng làm việc. Tỉ như tiếp đón khách nhân, thậm chí ở phòng bếp trợ thủ, làm chút thể lực sống đều được. Nhưng làm hắn làm điểm tâm, Đại lang trong lòng có điểm lo lắng, sợ hắn học không được. Hắn bổn ý là muốn cho tưởng đại tẩu đi học. Làm điểm tâm a ta sợ thật không được đâu, nhưng làm khác sống đâu. Ta có cầm sức lực, cái gì việc cũng đều sẽ làm điểm. Đáng tiếc, ta tức phụ học không được, liền cái mạng thầu đều làm không tốt, còn phải ta động thủ. Tưởng đầu bếp nói, nhà hắn, hiện tại điều kiện thiệt tình không tốt, chỉ điểm sản nghiệp, lại cưới cái tức phù nhi, liền đem của cải toàn bộ tiêu hết quang Nhà bọn họ tổng cộng liền tam mẫu đất, thu hoạch giao thuế, còn thừa lương thực cũng liền vừa hồ cái khẩu mà thôi, một chút dư tích cũng không có. Này vẫn là bởi vì trong nhà nhân khẩu thiếu, về sau o nhi lớn, hoặc thêm nửa mấy cái oa oa, trong nhà chỉ biết càng khó khăn. Rốt cuộc nhà hắn chỉ có tam mẫu đất, còn phải nộp thuế, thiệt tình nuôi không nổi bao nhiêu. Người, nếu hắn đi ra ngoài tìm cái sống làm, lại đem trong nhà địa tô đi ra ngoài, hoặc là hắn thê tử có thể chính mình loại, trong nhà thu vào ra tăng, nhật tử liền sẽ hảo quá nhiều. Đại lang đồng ý làm hắn đến cửa hàng đi làm việc, dù sao cũng xác thật yêu cầu nhân thủ. Nhưng làm điểm tâm người, hắn còn phải tiếp tục tìm Ai, cái kia à, tái hiện ở Nhật Tử quá đến thế nào? Đại lang hỏi Tưởng đầu bếp vừa nghe, liền nhíu mày thẳng thở dài Ai, đừng nói nữa A trọng cũng là xui xẻo, vốn dĩ Liên thọc một chân, lấy về tới bạc Còn toàn bộ cho hắn cha trị bệnh Hiện tại là nghèo rớt mồng tơi Tức phụ cũng cưới không dậy nổi Trong nhà một chút sản nghiệp cũng không có Ta đều cho hắn phát sầu đâu Nhà hắn chỉ có hắn cha sao không những người khác, Đại lang hỏi ai ra, hắn tra tiêu hết hắn bạc vẫn là đi, cho nên hắn hiện tại là một người ăn cả nhà không đói bụng, đông một cơm tây một đốn khắp nơi làm việc vặt, tưởng đầu bếp nói, A Trọng cùng hai người bọn họ đều là quá mệnh giao tình, nhưng A Trọng so với bọn hắn xui xẻo, tuổi còn trẻ liền thọc một chân, làm việc tự nhiên liền so ra kém người bình thường lại không một chút ra sản tổng cộng liền gian phá phòng ở nơi nào cưới được đến tức phụ Không biết hắn có học hay không đến sẽ làm điểm tâm. Đại Lang có chút khó xử nói. Dưỡng một cái A nặng không tính cái gì, nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là đến tìm cái có thể học làm điểm tâm người. Đại Lang nguyên tưởng rằng tưởng đầu bếp có thể học lại hoặc là hắn tức phụ có thể học, nơi nào nghĩ đến chính hắn đều nói không được. Ngày mai buổi sáng đi hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết. Ngươi khó được tới một chuyến, hôm nay liền ở nhà ta nghỉ một buổi tối hắn không được nói, còn có thể đi tìm những người khác a Tưởng đầu bếp nói, A Trọng ra cùng nhà hắn liền cách hai điều thôn, hai người đi lại đến liền thân cần một ít, hắn trong lòng ước gì Đại lang có thể giúp giúp A Trọng, A Trọng cũng mới bất quá so Đại lang hai tuổi, cuộc sống này còn trường. Đâu, luôn như vậy hỗn cũng không phải cái biện pháp, nhưng hắn chính mình năng lực hữu hạn, trong nhà cũng không giàu có, thật sự là hữu tâm vô lực. Ngày hôm sau, tưởng đầu bếp quả nhiên mang Đại lang đi tìm A Trọng, Nhìn thấy Đại Lang, A Trọng tự nhiên cũng thập phần kinh hỉ, bồi vàng tiếp đón bọn họ vào nhà nói chuyện uống trà. Nhìn nhà ở tuy rằng cũ nát, nhưng lại thu thập đến sạch sẽ chỉnh tề, Đại Lang liền biết A Trọng là cái cần mẫn người. Tuy rằng kéo một cái thọt chân, A Trọng lại rất bận rộn muốn lòng đồ ăn chiêu đãi Đại Lang cùng tưởng đầu bếp. Được rồi, ngươi cũng đừng vội, Đại Lang lại đây là tìm ngươi có việc. Tưởng đầu bếp vội vàng ngăn lại hắn, "Chuyện gì?" A Trọng kinh ngạc hỏi, Đại lang lại ngắn gọn nói một chút chính mình sự, sau đó nói, nhà ta điểm tâm cửa hàng muốn tìm học đồ, ngươi đối làm điểm tâm có hay không hứng thú, chính là này đó điểm tâm sao? A Trọng chỉ vào trên bàn phóng kia bao điểm tâm, hỏi, đúng vậy, đây đều là nhà ta cửa hàng bán điểm tâm, hiện tại A Hồ mới đứng đắng thu một cái đồ đệ. Mà người nọ không lâu liền phải đi theo ta đi lạnh bình phủ khai cửa hàng Trong kinh cửa hàng một cái điểm tâm sư phụ căn bản là Lo liệu không hết quá nhiều việc A hồ liền tưởng lại thu một cái đồ đề Đại lang nói Xuân mầm kỳ thật là không có đứng đắn bái sư Bởi vì nàng là trong nhà mua tới hạ nhân là nô tịch Nàng mệnh đều ở A hồ trên tay Nơi nào còn có thể bái tân hồ làm sư phụ Mà mã cô cô bất động Nàng chính là có thân phận cùng phẩm Cấp tuy rằng cũng là chờ tân hồ người, nhưng lại không phải nô tịch, so xuân mầm thân phận địa vị không biết cao nhiều ít đi. Hơn nữa ở bái sư phía trước, tân hồ đã chính thức trình công văn, từ nội vụ phủ đem ngựa cô cô thân phận công văn đều lấy ra tới, nói cách khác mà cô cô đã có thể không hề hầu hạ tân hồ, có thể hồi chính mình quê quán đi. Mà xuân mầm liền tính tân hồ cho nàng tiêu nô tịch, nàng cũng giống nhau sẽ bị người ta nói là tân hồ nô tị xuất thân. Có thể, ta có thể học được sẽ Ngày thương ta đều chính mình quán bánh làm màn thầu, trù nghệ của ta có thể so tưởng đại ca mạnh hơn nhiều. A Trọng vội vàng nói, lại sợ Đại lang không tin, còn muốn lập tức đi làm cho hắn xem. Vậy được rồi, ngươi trước cùng ta hồi kinh đi, đi theo A Hồ học 2 ngày thử xem xem, học không hảo cũng không sợ, liền ở cửa hàng nhà bếp giúp đỡ đánh trợ thủ. Đại lang nói, hắn tự nhiên biết A Trọng trù nghệ so tưởng đầu bếp cường, A Trọng chính là bởi vì trù nghệ hảo mới có thể bị tuyển đi đương. Hỏa Đầu Quân, đây là Đại Lang không làm Hỏa Đầu Quân lúc sau, cố ý chọn lựa ra tới người. Đại Lang kỳ thật ngay từ đầu liền đánh hắn chú ý, nếu tưởng Đầu Bếp hoặc là tưởng Đại Tẩu có thể hành, cũng không nhiều lắm a trọng một cái, dù sao Tân Hồ là tưởng nhiều giáo hai người gia tới, về sau chính mình có thể không cần đồng thủ. Hắn nghĩ, hiện tại liền tính này ba người đều không được, cũng có thể lại tìm xem những người khác, bởi vì tưởng Đầu Bếp cùng a trọng là tuyệt đối đáng tin cậy, giúp đỡ, làm cái gì đều có thể. Tân hồ không chỉ có thiếu học đồ Là người nào tay đều khuyết thiếu Tưởng ra tự nhiên cũng đi theo cùng nhau thượng kinh Tưởng đại tẩu tạm thời cũng không cần nàng làm gì sống Bởi vì nàng đến mang chính mình nữ nhi Tưởng đầu bếp ở cửa hàng nhà bếp trợ thủ Làm việc tốn sức A trọng trước đi theo tân hồ thử hai ngày Tân hồ tỏ vẻ thật vừa lòng Sau đó liền đứng đắn thu hắn đương đồ đệ Về sau Cửa hàng liền có hai cái điểm tâm sư phụ xung mầm làm mấy thứ A trọng tố Mấy thứ, liền không cần đem người làm đến như vậy mệt mỏi. Không thể không nói, a trọng thật là cái thiên phú thật tốt học sinh, so với mã cô cô đều cường, một chút tức thấu, vừa học liền biết, đi theo Tân Hồ học hai ngày, liền sẽ làm hạt mè bánh. Có như vậy một cái đệ tử tốt, thực sự làm Tân Hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giải quyết cửa hàng nhân thủ không đủ vấn đề này sau, Tân Hồ cũng có dãnh giáo đầu bếp nấu ăn. Mấy ngày kế tiếp, tân hồ chuyên tâm ở nhà cân nhắc tân thực đơn, cuối cùng vẫn là quyết định lộng mấy cái đơn giản điểm đồ ăn, quá phức tạp sợ nhất thời khó được học được. Loại cá, nàng tính toán lộng ba cái cách làm, một cái than thiêu, một cái cá hầm ớt phiến, một cái băm ớt cá đầu. Này ba đạo đồ ăn, dùng chính là bất đồng cá, hương vị cũng cách có đặc sắc. Thịt loại, nàng tính toán liền làm thịt kho tàu, một cái ớt gà đinh, một cái nướng sườn rê. Này lục đạo đồ ăn, cá tam dạng, cơ bản là độc môn tuyệt kỹ thịt loại ba cái đồ ăn, nướng sườn dê cũng là dùng nàng độc môn ra. Vị, thịt kho tàu cùng ớt gà đinh, kỳ thật không tính độc đáo, nhưng nàng cách làm không giống người thường, hương vị cũng phá lệ hảo chút. Cuối cùng, nàng lại đưa tặng một đạo bạch thiết lát thịt, này chủ yếu đặc thù cũng là nàng tự chế ra vị tương. Nàng làm tốt này cái bàn đồ ăn, thỉnh hai cái đầu bếp lại đây nhấm nháp Hai cái đầu bếp đã sớm nghe nói nàng đại danh, ở hưởng qua nàng làm đồ ăn lúc sau, liền càng thêm tâm phục khẩu phục, nghiêm túc đi theo nàng học mấy ngày, mới căn nắm này. Vài đạo đồ ăn tuyệt khiếu. Lúc này, Đại lang bọn họ muốn mang đi hàng hóa cũng lục tục chuẩn bị tốt, Thúy Trúc Thôn đồ che cũng vận lại đây. Trong đó có mấy thứ đồ che, hắn phá lệ vừa lòng, chính là điểm tâm cửa hàng trang trí đồ che. Này đó hắn tính toán trực tiếp phục chế đến lạnh bình phủ điểm tâm cửa hàng đi. Tân Hồ cũng cảm thấy thật hảo, lợi dụng điểm tâm đêm này đó đồ che mở rộng đi ra ngoài, hơn nữa cũng coi như là bọn họ thiên hạ nhất tuyệt điểm tâm cửa hàng, độc môn trang hoàng, về, sau lại khai chi nhánh, liên toàn bộ chọn dùng như vậy trang trí, cũng coi như là một loại đặc sắc. Đại Lang lần này đi không chỉ có muốn mang về đại lượng hàng hóa, còn muốn mang lên Mã Coco cùng Tiểu Đào Tiểu hạ hai cái tiểu cô nương cộng thêm một cái kêu rất có 16 tuổi thiếu niên nam tử, nàng hai là Mã Coco chính mình chọn, hai người không chỉ có muốn chiếu cố Mã Coco, còn muốn đi theo Mã Coco học làm điểm tâm. Rất có này cấp đại lang đưa người hầu, hắn bên người không thể một, cái hầu hạ người đều không có. Rất có tuy rằng tuổi không lớn, nhưng làm người thành thật rồi lại cơ linh. Là tân hồ cùng hồ mụ mụ cộng đồng lấy ra tới, hắn đi theo A-siêu bên người cũng học tập như thế nào làm việc, cũng có gần một năm thời gian. Này một năm, đại gia còn dạy hắn chút thô thiển công phu, hắn vốn chính là tân hồ chuyên môn Đại Lang chọn bên người hầu hạ gã sai vặt, rốt cuộc ở Đại Lang một mình một người ở bên ngoài, bên người có người luôn là nhiều điểm bảo đảm, chủ yếu là cho. Hắn mang ra cửa người, có người giúp hắn chuẩn bị tốt một chút tạp vật, hắn cũng có thể an tâm làm chính sự. Nàng không có vì Đại lang chuẩn bị một cái nha đầu đi bên người hầu hạ, nguyên nhân chủ yếu là, như vậy bên người hầu hạ đại A đầu, thật dễ dàng liên lụy không rõ. Đệ nhị chính là, Đại lang cũng không phải cái gì nung chịu nuôi lớn người, căn bản là không cần người bên người chuẩn bị nội vụ, bưng trà đưa nước điệp y phô bị. Hắn chủ yếu là cần phải có cái chạy chân thế hắn làm việc. Người, trừ bỏ này bốn người ở ngoài, Đại lang còn muốn mang quay dùng bếp lò chờ làm điểm tâm yêu cầu dùng một ít khuôn mẫu trừ vật này đó chính là muốn bảo mật đồ vật không có khả năng ở lạnh bình phủ đi hiện làm chủ yếu là bếp lò tân hồ hoa rất lớn tinh lực mới tiềm chế tạo ra tới làm một cái bếp lò cũng không dễ dàng giá còn quý đến muốn mệnh cho nên Đại lang này một hàng mang quý trọng nhất vật phẩm chính là này hai đài quay điểm tâm bếp lò cùng lò nướng sở hữu vật phẩm đều thu thập chỉnh tề. đây là Đại lang xuất phát trước ở nhà ngốc cuối cùng một buổi tối Bình Nhi cùng Đại Bảo A Mau Đều đã trở lại Người một nhà tụ một tụ, Tân Hồ cố ý chỉnh một bạn Đại Lang thích ăn đồ ăn, Đại Lang này vừa đi, ít nói cũng đến mấy tháng không thấy được, ai nha, trở về liền ngay người 20 ngày, liền lại phải đi, cũng không biết bao lâu mới có thể lại trở về, Bình Nhi buồn rầu nói, Đại Lang vừa đi, trong nhà, cửa hàng sự tình liền phải toàn bộ dừng ở hắn trên đầu, rất nhiều. Chuyện Tân Hồ là không có phương tiện ra mặt, Đại Lang ở liền từ Đại Lang đi xử lý, Đại Lang không ở nhà, đương nhiên đến từ Bình Nhi đi xử lý a. Những việc này, ngươi sớm hay muộn đến đi xử lý. Ngươi nhanh lên học xong, cũng làm a hồ nhẹ nhàng chút, chuyện gì đều đến làm nàng cái nữ nhân ra mặt, sao được? Trong nhà nhiều như vậy nam nhân. Đại Lang cười mắng, Bình Nhi mặt đỏ, ngượng ngùng nói, ta lại chưa nói không đi làm, chính là sợ làm không hảo a. Đại Bảo cùng A Mao càng thêm đúng lý. Hợp tình nói, chúng ta còn nhỏ à, còn không tới viên chúng ta đi. Hai người các ngươi cũng đừng nghĩ trốn nhẹ nhàng, chờ đồ che cửa hàng khai đi lên, sẽ dạy hai người các ngươi xử lý. Bình Nhi chuyên quản điểm tâm cửa hàng. Tân Hồ nói, không đem này ba cái đề để nâng đỡ lên, nàng nơi nào có thể yên tâm bỏ qua nơi này sự tình. Nàng đã cùng Đại Lang nói tốt, thành thân sau hai người là muốn tới Lạnh Bình Phủ đi qua Nhật Tử. Về sau nàng đều phải rời đi Kinh Thành, đi Lạnh Bình Phủ Thường trú. Trong kinh một đống tử sự tình, phải dựa bình nhi bọn họ ba người xử lý. Không nhân lúc còn sớm trước làm người khác quen thuộc, học được như thế nào quản đến lúc đó nàng nơi nào có thể thoát được thân. Nàng nhưng không nghĩ thành thân sâu, đều như cũ cùng Đại lang ở riêng hai nơi, một năm liền thấy cái một vài hồi. Ở hiện đại, loại này lưu thủ sinh hoạt, nàng cũng là thấy nhiều. Nói thật ra lời nói, như vậy sự thật vô luận là đối phu thê cảm tình, vẫn là thân tử cảm tình, đều có cực đại bất lợi. Có phụ thê nhân trường kỳ ở riêng hai nơi, cảm tình biến đạm, thậm chí di tình biệt luyến mà ly hôn, cũng không tính số ít. Mà hài tử bởi vì trường kỳ không chiếm được phụ thân hoặc là mẫu thân quan ái, cũng tạo thành một loạt vấn đề. Cho nên, kết hôn sau, nàng nhưng không muốn ở riêng hai nơi, đương lưu thủ gia đình. Hai chúng ta cũng muốn học làm buôn bán sao? a mau cùng đại bảo không hẹn mà cùng hỏi. Bất quá là gian cửa hàng mà thôi, nơi nào muốn các ngươi làm buôn bán, chỉ cần các... Ngươi quản hảo cửa hàng, tiếng trướng ra trướng làm rõ ràng là được. Tân Hồ Hống nói, bất quá nói thật, đồ che cửa hàng xin ý tương đối tới nói sẽ đơn giản một ít, rốt cuộc nguồn cung cấp đã thật ổn định, doanh số cũng không phải thật xấu Hai người bọn họ nếu là liền điểm này sự tình đều làm không nhớ, về sau cũng chỉ có thể cho hai người bọn họ tìm cái có khả năng tức phù nhi tới quản ra. Chính là, các ngươi cũng không nhìn xem, vô luận là điểm tâm cửa hàng, vẫn là đồ che cửa hàng, đều từ. A Hồ trước kinh doanh trải vút lại, mới cho các ngươi tiếp nhận, tương đương các ngươi chỉ cần dựa theo đã định một ít quy củ hành sự là được, có cái gì làm không tốt, từ không đến có, đều từ A Hồ hoàn thành, các ngươi chẳng lẽ liền thủ đều thủ không hảo sao? Chẳng lẽ các ngươi cả đời này đều trông cậy vào A Hồ giúp các ngươi, về sau cưới nàng Tắc Phù Nhi cũng đến nàng tới giúp các ngươi quản sự sao? Đại Lang bày ra nghiêm túc mặt, giáo huấn nói, đại ca uy nghiêm vẫn là rất cường đại, nói ba Cái đệ đệ đều ngườ ngôn cúi đầu, một cái kính tỏ vẻ, chúng ta sẽ hảo hảo làm. Bọn họ cũng minh bạch, Tân Hồ đã vì bọn họ trả giá rất nhiều, về sau trợ Tân Hồ cùng Đại Lang thành thân, Tân Hồ còn phải sinh dục hài tử, nơi nào còn có nhiều như vậy tinh lực tới quản bọn họ. Bọn họ hiện tại không học được, về sau liền vô pháp vì đại tỷ chia sẻ sự tình, càng miễn bàn có thể cho nàng một ít trợ giúp. Này còn kém không nhiều lắm. Hảo, ngày mai ta liền đi rồi, sự tình trong nhà, các ngươi nhiều Vì A Hồ chia sẻ một ít, có cái gì đại sự tình liền viết thư cho ta? Đại Lan vừa lòng gật gật đầu, Tân Hồ che miệng cười trộm, Trong nhà ba cái tiểu nhân, tuy rằng cũng thật nghe nạn lời nói, Nhưng là nói thật A, ra chủ uy vọng, vẫn là Đại Lan càng tốt hơn. Hơn nữa này ba cái tiểu nhân, rõ ràng sẽ sợ đại ca, mà sẽ không sợ nàng. Tuy rằng đại gia cũng nghe nàng lời nói, nàng có chuyện gì phân phó đi xuống, Này ba cái tiểu nhân cũng sẽ nghiêm túc đi làm. Nhưng sợ cùng không sợ vẫn là có khác. Nhau, đặc biệt là Đại Bảo, lớn như vậy người, còn sẽ cùng nàng làm nũng. Đại Bảo là ba cái hài tử chung, cùng nàng cảm tình thân cận nhất một cái, nàng có điểm dưỡng nhi tự cảm giác. Cho nên Đại Bảo cũng theo bản năng có loại đem nàng đương nương cảm giác. Mà Bình Nhi bởi vì tuổi đại chút sớm liền biết không có thể làm nũng, a mau lại bởi vì nội hướng chút không tốt như vậy lộ ra ngoài biểu đạt tình cảm. Tổng thể tới nói, này ba người hài tử, nàng sát thật tiêu phí cực đại tâm huyết tới giáo, dưỡng, đối bọn họ ba người, nàng cũng không có đặc biệt khác nhau. Bình Nhi bọn họ ba người, đối Tân Hồ có thể gả cho Đại lang vẫn là phi thường vui vẻ, bởi vì nàng không cần gả đến trong nhà người khác đi à. Trước kia Bình Nhi còn luôn lo lắng Tân Hồ xuất giá gặp qua đến không tốt, hiện tại liền không cái này lo lắng. Ở cái này trong nhà, Tân Hồ có được chí cao vô thượng quyền lực, đừng nói quản bọn họ ba cái tiểu nhân, ngay cả Đại Lang cũng giống nhau đã chịu nàng quản thúc, hơn nữa hắn cũng, đến ra tới, Đại Lang kỳ thật vẫn là mang thích Tân Hồ, hắn tưởng tượng đến về sau đại ca đại tỷ có thể cho bọn hắn sinh một đống tiểu chất nhi chất nữ, hắn liền cảm thấy chính mình trên vai gánh nặng trọng. Thác điểm tâm phúc, hiện tại Bình Nhi bọn họ tam huynh đệ ở học đường nhân khí đều cực cao, cùng bọn họ giao hảo nhân cũng càng ngày càng nhiều, vô luận là thiệt tình vẫn là chỉ là muốn ăn bọn họ mang đi điểm tâm, tân hồ đều thật vừa lòng. Bởi vì có một chút thật khẳng định, hai người bọn họ, ba người giao hữu đều càng ngày càng rộng khắp, bắt đầu dần dần dung nhập đến trong kinh thành. Chỉ cần bọn họ không bị người cô lập, liền tính lấy chút điểm tâm đi lấy lòng người khác cũng không tính sự tình gì. Rốt cuộc đại gia sớm hay muộn đều phải học được như thế nào làm tốt xã giao quan hệ. Chỉ là đọc sách hảo, cũng không đường ra. Còn không bằng nhiều giao mấy cái đắc dụng hảo bằng hữu, có chuyện, nhân ra còn có thể kéo người một phen. Hơn nữa từ giữa bọn họ cũng có thể cảm nhận được. Người nào là thiệt tình muốn cùng bọn họ giao hảo, người nào lại chỉ là làm chỉ có bề ngoài. Điểm này mới là tân hộ nhất quan trọng. Nói cách khác, bọn họ chuyện gì cũng đều không hiểu, liền tính khoa cử ra tới, đương quan cũng không nhất định có thể hảo hảo đi xuống đi. Cái gọi là sự thế hiểu rõ toàn học vấn, nhân tế quan hệ làm đến hảo, làm việc đều có thể làm nhiều công ích. Đã biết, đại ca, ngươi trở về bao lâu rồi cưới đại tỷ? Chúng ta đều chờ các ngươi nhanh lên thành thân, xin mấy cái. Tiểu chất nhi cho chúng ta chơi đâu? Đại bảo hỏi. Chính là ta trước kia luôn lo lắng đại tỷ gã không ra Lại hoặc là gã đi ra ngoài ở nhà chồng chịu khi dễ Bình Nhi cười nói A mau làm người luôn luôn tương đối hàm xúc Lúc này lại nói đại tỷ lợi hại như vậy Ai dám khi dễ nạn Đại ca, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm A Ngàn vạn đừng đắc tội đại tỷ Bằng không, đánh đến ngươi không thể vào phòng Những lời này đem Đại lang cùng Tân Hồ đều làm đỏ thẩm mặt Tân Hồ chụp đại bảo cùng A mau Các một cái tác nói, hảo, còn không mau đi ôn thư, tiểu tâm ngày mai phu tử mắng các ngươi, ít nhất cũng đến sang năm mới được a Đại lang sau kín nói, hắn mới là nhất ước gì sớm ngày thành thân người, được không? Thấy được sợ đến, lại ăn không được, này tư vị cũng không phải là dễ chịu. Đem ba con bóng đèn đuổi đi sau, Đại lang nói, thật xin lỗi, lại đến hại ngươi nhiều chờ một năm. Ta nhưng không vội, tân hộ trừng hắn một cái, không cho là đúng nói. Nàng là thật sự không vội Nga, dù sao còn không đến hai mươi tuổi, thật tính không lớn lên A, húng hồ một thành thân liền ý nghĩa đến mang thai sinh con, nàng trong lòng nhiều ít lo lắng. Đầu năm nay nhưng không giống hiện đại, có thể sinh mổ gì đó, nữ nhân sinh hài tử chính là ở quỷ môn quan thượng đảo Quanh A. Ngươi không vội, ta nhân cấp A, ta đều hai mươi, nhân ra tượng ta như vậy đại, nhi tử đều có. Đại lang nhìn nàng, u oán nói. Ngươi như vậy cấp tìm người cho ngươi xin đi a." Tân Hồ cười nói, "Ngươi nữ nhân này, làm sao nói chuyện, ta thật tìm cá nhân hầu hạ, ngươi còn không nỡ đánh đoạn ta chân." Đại Lang bỡn cợt cười nói, "Ta mới không đánh gãy chân của ngươi đâu, ta trực tiếp liền đuổi đi ngươi." Tân Hồ lập tức nói, "Nếu là Đại Lang thật sự tìm cái trong phòng người hầu hạ, nàng sẽ cảm thấy thật ghê tởm." ta mới không dám đâu, ngươi một chút đại thời điểm liền nói qua, không chuẩn ta nạp thiếp, ta nào dám a? Đại lang cười nói, lúc ấy hai người bọn họ chính mình nói hôn ước khi, tân hồ liền nói quá, không chuẩn nạp thiếp nói, còn nói quá bất hòa người khác xài chung một người nam nhân, lời này Đại lang nhưng vẫn luôn nhớ rõ đâu. như vậy tiểu nhân tiểu cô nương liền đem lời này nói ra, hắn tưởng quên đều không được a tưởng tượng đến lúc đó nhỏ nhỏ căn bản là nhìn không ra nam nữ tân hồ cư nhiên nói ra nói như vậy đại lang liền cảm thấy buồn cười nhìn nhìn lại hiện tại tân hồ đại lang không cấm may mắn chính mình lúc trước nhanh chóng quyết định quải tới rồi nàng bằng không phía sau nhật tử muốn như thế nào quá đi xuống hắn thật đúng là không dám biết dù sao có tân hồ hắn nhật tử quá đến không tồi Những năm gần đây, Tân Hồ hành động, làm hắn cảm tạ ông trời có thể ở cái loại này gian nan thời khắc, làm hắn gặp gỡ Tân Hồ, cũng làm hắn có một nhà hạnh phúc ra. Biết liền hảo, ngươi muốn dám nạp thiếp, thu trong phòng người gì đó, ta lập tức chạy lấy người. Ngươi cả đời đều đừng nghĩ tái kiến ta. Tân Hồ chính xác nói, muốn cho nàng cùng mặt khác nữ nhân cùng nhau cùng. chung chịu một người nam nhân, nàng nhân chịu không nổi. Hún chi bọn họ hai người hiện tại lưỡng tình tương duyệt, trung gian liền không chấp nhận được có những người khác, thật muốn hiện tại liền làm ngươi. Đại lang hung tượng nói, nữ nhân này tính tình cũng quá lớn chút, còn cả đời đều không hề gặp mặt nói đều nói ra, quả thật là tức giận đến hắn gan đâu. Mau cút, mau cút. tân hồ cười mắng, ra hỏa này vừa thấy đến nàng, cả ngày mãn đầu óc màu vàng tư tưởng, cũng không biết hắn đều là Như thế nào nhẫn này xuống dưới? Đại Lang một phen ôm nàng, dùng sức xoa mấy cái, nữ nhân hương mềm thành thục thân thể, làm hắn gần như cầm giữ không được, nhưng mà, hắn lại chỉ có thể chật vật thoát đi. Ngày hôm sau sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, Đại Lang liền mang theo hắn thương đội rời đi. Tiễn đi hắn, Tân Hồ lười biếng, bỗng nhiên một chút nhiệt tình cũng không có, tổng cảm thấy trong lòng không thích hợp, Đại Lang này vừa đi, liền đem nàng tâm đi rồi. Tân Hồ liên tiếp ở nhà nghỉ ngơi. Hai ngày, mới đem chính mình cảm xúc điều chỉnh lại đây. Hiện tại A trọng tố điểm tâm tay nghề đã không tồi. Tân hồ giáo hội hắn làm tam dạng sung mầm không có học được điểm tâm. Vừa lúc hắn cùng sung mầm hai người phân công, cửa hàng năm dạng điểm tâm, sung mầm làm hai dạng, hắn làm tam dạng. Tân hồ tạm thời cũng không tính toán khai phá tân chủng loại. Trước làm hai người bọn họ duy trì cửa hàng sinh ý, đồng thời Bình Nhi cũng bắt đầu học tập quản lý điểm tâm cửa hàng. bởi vì tân hồ trước Mắc chủ yếu tinh lực đặt ở khai đồ che cửa hàng thượng, chỉ là tuyển cửa hàng, liền hoa nàng không ít thời gian, liên tục nhìn vài chỗ, không phải quá tiểu, chính là quá xa, bằng không chính là quá quý. Đồ che cửa hàng yêu cầu nơi sân đại, tốt nhất còn phải có cái kho hàng lớn, là nhất định cần phải có sân mới được. Hơn nữa ban đầu còn không nhất định xin ý hảo, tiền thuê tương đối liền phải tiện nghi một ít, cho nên tìm hơn phân nửa tháng, cuối cùng mới ở góc đường tìm gian môn mặt đặc đại còn mang theo tiểu viện tử đại cửa hàng. Nơi này trước kia là làm bút mực sinh ý, nhưng bởi vì so hẻo lánh, lượng người tiểu, sinh ý kém, làm không nổi nữa. Kỳ thật nhà này cửa hàng, bao năm qua kiếp sau ý đều không tốt, luôn có một nửa thời gian để đó không dùng, nhà ở cũng càng ngày càng cũ nát, chủ gia liền muốn dứt khoát bán đi tính. Tân hộ tính tính, cảm thấy mua tới cũng có lợi dứt khoát liền hoa 900 lượng bạc mua tới. Đại tỷ, 920 chúng ta muốn mua nhiều ít đồ che mới có thể kiếm. Trở về, Bình Nhi có chút tò mò hỏi, này nhưng nói không chừng, nếu ba năm có thể kiếm hồi cái này tiền vốn, ta liền vừa lòng. Tân Hồ cười nói, đồ che sinh ý như thế nào cũng so không phải điểm tâm cửa hàng kiếm tiền. Quyền quý gia tộc, danh môn thế gia là tuyệt đối sẽ không đem đồ che đương chủ yếu ra sản tới dùng, đại gia vẫn là thích cao cấp vật liệu gỗ. Nhiều nhất là có người thích, đồ cái mới mẻ mua một hai dạng mà thôi. Cho nên, Tân Hồ Lòng trở về đồ che, chỉ dùng bán cho một ít cửa, hàng, khách điếm, tiểu lầu chờ địa phương đi. Còn không nhất định là xa hoa nơi, lại chính là một ít so nghèo nhân ra mua không nổi cao cấp ra sẵn. Vốn dĩ chính là trong đó loại kém, đương nhiên không có khả năng bó lớn bó lớn bạc trở về kiếm A. Muốn 3 năm A, còn không bằng nhiều khai một nhà điểm tâm cửa hàng đâu. Bình Nhi nói. Đơn thuần giảng kiếm bạc nói, vẫn là khai điểm tâm cửa hàng càng thêm kiếm, dù sao cũng là độc nhất vô nhị, hơn nữa hương vị là thật sự thật hảo. Việc này ta tạm, thời không suy xét, quá mệt mỏi, cũng không như vậy nhiều nhân thủ. Nói nữa, mua này gian cửa hàng, liền tính làm đồ che sinh ý không được, cũng có thể đổi thành làm mặt khác sinh ý a lại không được, đem cửa hàng quay đầu bán đi cũng đúng a Tân Hồ nói bởi vì hiện đại bất động sản hàng năm tăng cao tân hồ theo bản năng liền tưởng mua bất động sản hơn nữa nhà bọn họ căn bản là không có cửa hàng hiện tại điểm tâm cửa hàng vẫn là tạ phu nhân ra tuy rằng là làm thời giá cấp tiền thuê nhưng trên thực tế vô luận là quan to quý tộc vẫn là bình thường quyền quý gia đình thậm chí có chút của cải nhân gia đều sẽ chỉ một hai gian cửa hàng chính mình làm buôn bán cũng hảo thuê cũng đúng nàng mua này gian cửa hàng cũng là cố ý vì chính mình ra trí điểm sản nghiệp Rốt cục nhà bọn họ thật sự không có gì sản nghiệp Bình Nhi cái hiểu cái không Dù sao hiện tại hắn là vô pháp quyết định Chỉ cần Tân Hồ cảm thấy được không Hắn cũng sẽ không phản đối Cửa hàng mua tới sau Lại hoa giá Cao Tiền đem chỉnh gian cửa hàng một lần nữa Sửa chữa lại một chút Lại hoa đi hơn một tháng Này hơn một tháng thời gian Vừa lúc tưởng đầu bếp ở điểm tâm cửa hàng học Tiếp đón khách nhân cũng học được không sai biệt lắm Tân Hồ chỉ tính toán đem hắn điều đến đồ cha cửa hàng đảm đương trưởng quầy. Tưởng đầu bếp tuy rằng không đọc cái gì thư, nhưng ở đánh giặc nhàn hạ khi cũng đi theo Đại lang học chút tự, Tân Hồ lại làm A siêu giáo hội hắn nhớ trướng là có thể đi nhậm chức. Tưởng đầu bếp học. Được cực nghiêm túc, đương trưởng quầy khẳng định so ở nhà bếp đánh tạp cường rất nhiều, hơn nữa đồ che cửa hàng bên này có tiểu viện tử, hậu viện còn có mấy gian phòng nhỏ, bọn họ người một nhà mang hai cái tiểu nhị đều ở tại bên này, hắn tức phù giúp đỡ đại gia nấu cơm, mỗi tháng còn có thể đến một bút nguyệt bạc, tương đương nhà bọn họ thu vào lập tức liền biến cao, hắn phi thường cảm tạ Tân Hồ cùng Đại lang cho hắn cơ hội này, hai phu thê đều thập phần cao hứng. Tân Hồ từ trong nhà điều hai Cái mồm miệng lanh lợi mười mấy tuổi gã sai vặt lại đây đương tiểu nhị, ba người bọn, thật mau liền chính thức vận chuyển đi lên. Bởi vì có điểm tâm cửa hàng quảng cáo hiệu ứng cùng liên quan hiệu ứng, đồ che cửa hàng một khai chương sinh ý cũng không tệ lắm. Bạc tuy rằng kiếm được không nhiều lắm, nhưng lưu lượng khách cũng không nhỏ, đại kiện không bán thế nào đi ra ngoài, ngược lại là một ít tinh Mỹ tiểu hàng Mỹ nghề doanh số phi thường hảo. Mà lúc này, Đại lang bọn họ còn ở trên đường, bất. Quá ở hắn một hồi đến Kinh Thành khi Cũng đã viết thư cấp Yến Vương Làm hắn trước chuẩn bị tốt điểm tâm cửa hàng Chỉ chờ bọn họ người vừa đến Liền chính thức khai trương Yến Vương một mình một người bất động thanh sắc Trước tiên ở lạnh Bình Phủ sinh sống hơn 2 tháng Mỗi ngày cùng Đại Lang khắp nơi chuyển Đã sớm đem toàn bộ lạnh Bình Phủ Sợ đến không sai biệt lắm Mà Yến Vương phi mang theo một chúng nữ quyến đám người Dọc theo đường đi cũng đuổi đến phi thường sốt ruột Chính là nhân Số đông đảo lại thế nào cấp Cũng không có khả năng có bao nhiêu mâu Cho nên bọn họ tới Lạnh Bình Phủ đã là thắng chạp đế Lập tức liền phải ăn Tết Đại lang đánh kinh thương Nguyệt Trang Mỗi ngày mang theo vài người ở bên ngoài chạy Tự nhiên trước hết nhìn thấy này chi đại bộ đội Trần Hoa tự nhiên muốn hỏi rõ ràng Yến Vương ở Lạnh Bình Phủ tình huống Đại lang nói theo sự thật Nói các ngươi nhiều người như vậy Sợ là khó được an trí xuống dưới Yến Vương Phủ ở Yến Vương tới phía trước Căn bản là không có tu sửa, trước mắt Triệu Giáp ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, chuẩn bị cho tốt vài tòa sân, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem các chủ tử an trí xuống dưới mà thôi. Trần Hoa nghe được trợn mắt há hốc mồm, trong lòng đem chi phủ cùng hoàng đế đám người mắng cái mấu chó phun đầu. Nhiều người như vậy, liền trụ địa phương đều không có, bọn họ nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Này đại lãnh thiên chẳng lẽ muốn cho đại gia đắc liệu trại sao? Trần Hoa mang theo này chi gần 4000 người đại bộ Đội, đã là mỏi mệt bất kham, ở trên đường nghỉ ngơi không thể ăn không ngủ ngon không tốt, còn đông lạnh đến muốn chết, chúng nữ quyến càng là tiếng oán thang dậy đất, hiện tại mỗi người đều ước gì nhanh lên tới lạnh bình phủ, có thể hảo hảo nghỉ ngơi tới. Nhưng tưởng tượng đến liền trụ địa phương đều không có, Trần Hoa liền không biết nên muốn nói gì. Tháng chạp 28 buổi sáng, Trần Hoa mang theo yến vương đoàn người cuối cùng tới lạnh bình Phổ phủ phụ cần, chi phủ tự nhiên đã sớm được đến tin tức. Vừa nghe nói là ước 4.000 người đại bộ đội, chi phủ nóng nảy, hắn lại là hối hận lại là sợ hãi, không sớm giúp đỡ đem Yến Vương tu sửa chỉnh tề, Tuy rằng thời gian đoạn, bạc cũng không đủ, nhưng chỉ cần đem nên có sân tu hảo là được, mặt khác bên trong trang trí chờ sự, liền có thể đẩy cho Yến Vương chính mình. Nhưng hiện tại, tổng cộng liền như vậy mấy sở sân mà thôi, chỉ chiếm Yến Vương phủ một góc, làm nhiều người như vậy như thế nào an trí xuống dưới, cho nên, hắn chỉ phải nhanh chóng lệnh. Người thu thập mấy sở nơi khác cùng không tòa nhà ra tới dự phòng.